Sau đây mời các bạn tiếp tục nghe truyện Huyền Thiên Hồn Tôn, một siêu phẩm của tác giả ám Ma Sư, chương 561, mọi người lo lắng, 1. Điện hạ, ngươi còn có thủ hạ khác, không được, ta Kim Lân có thể không thói quen và nhà khác hỏa chung sống một phòng. Kim Lân ồn ào, sau một khắc trong mắt của nó nhìn thẳng, đôi mắt màu vàng nhìn chằm chằm vào tiểu tử điêu, ánh mắt của nó xuất hiện thần thái sợ hãi không nhỏ. Ngươi, ngươi. Kim Lân nhìn chằm chằm vào tiểu tử điêu, nó lắp bắp hai chân vô lực suýt nữa ngã ngồi xuống đất. Dường như nhìn thấy thứ gì đó rất khủng bố. Xèo, xèo. Tiểu tử điêu khinh thường nhìn nó, rồi sau đó ánh mắt chán ghét nhìn chung quanh, nó lại chui vào trong chữ vật giới chỉ của Diệp Huyền. Tiểu gia hỏa này, Diệp Huyền cắn răng, thật sự không có biện pháp nào với tiểu chút chết. Điện hạ, ta vào túi linh sủng trước. Ngữ khí của Kim Lân run rẩy, nó lập tức tiến vào trong túi linh sủng cũng không muốn ở bên ngoài lâu thêm chút nữa. Trong túi linh sủng, Kim Lân hiện tại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, là nó, dĩ nhiên là nó tuyệt đối đúng là nó, khí tức của nó cho dù hóa thành cho thì Kim Lân cũng nhận ra. Kim Lân cảm giác trái tim của mình đang đập mạnh, điện hạ không hổ là điện hạ, thật sự là quá trâu bò, có thể thu phục cả gia hỏa này, xem ra sau này mình phải thu liễm trước mặt điện hạ mới được. Nghĩ đến tên kia khủng bố, Kim Lân vào trong túi linh sủng nhưng tim đập nhanh và bất an không giảm. Diệp Huyền lúc trước đưa lưng về phía Kim Lân nên không có phát hiện Kim Lân khác thường, sau khi cẩn thận thu thập liền đi vào trong cột sáng. Bên ngoài phong cấm chi địa. Đại lượng võ giả đang tụ tập tại đây, khoảng cách đám người trúc thiên lam đi ra đã qua một nén nhang, nghe nói mọi người gặp chuyện trong không gian thần bí, những luyện hồn sư không đi vào cảm thấy may mắn không thôi. Thật không ngờ sau khi bước ra khỏi truyền tống trận lại gặp được yêu thú, chỉ cần giết những yêu thú kia là có thể đạt được hạt châu kỳ lạ, mà những viên châu này có thể giá tăng hồn lực của bọn họ lên thật nhanh trong thời gian ngắn. Càng làm bọn họ tao ngộ chính là những chuyện sau đó. Trong thế giới thần bí kia lại có yêu thú là thủ hộ thú. Nếu như không phải đám người hội trưởng cống hiến bảo vật ra ngoài thì bọn họ không thể rời đi. Hỏa Ú quốc hứa tín hoa hội trưởng cũng bởi vì đùa nghịch tiểu thông minh nên bị đánh chết ngay lập tức. Bởi vậy hôm nay bi thương nhất chính một ít trưởng lão và đệ tử Hỏa Ô quốc. Nhìn các hội trưởng vương quốc khác đều bình yên trở lại, hơn nữa thực lực đột nhiên tăng mạnh như thế, mà hội trưởng của bọn họ lại vẫn lạc bên trong. Từ nay về sau quần long vô thủ, luyện hồn sư Hỏa Ô quốc cảm giác trong nội tâm có tảng đá đang ép xuống không thở nổi. Mà lo lắng nhất tự nhiên là đám người Đông Phương ngôn ngữ Hôm nay cách đám người bọn họ đi ra ngoài đã qua thời gian một nén nhang, mấy người Diệp Huyền bên trong không đi ra ngoài, theo thời gian qua đi, đám người đông phương ngôn ngữ cảm giác khẩn trương không thôi, vần ngạo tuyết và hạ thất tịch cũng siết chặt nắm đấm, trong nội tâm lo lắng không thôi. Hừ, để tiểu tử kia đoạt vị trí, tốt nhất tiểu tử kia chọc giận yêu thú bên trong và bị đánh chết tại chỗ mới tốt. Đám người cắt lợi huy, Thái tín không có đi vào liền cười lạnh, âm thầm cầu nguyện Diệp Huyền tốt nhất vẫn lạc bên trong. Chứ đám người đông phương ngôn ngữ lo lắng. Cổ chính phó hội trưởng Đông Thăng Quốc dẫn đầu đi ra ngoài vô cùng lo lắng. Dựa theo đạo lý sau khi hắn đi ra nên tới phiên tả nhất minh hội trưởng Đông Thăng Quốc đi ra ngoài. Hiện tại đã qua không ít thời gian. Tả nhất minh hội trưởng còn chưa đi ra, việc này hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Cổ chính phó hội trưởng, trước khi người đi ra có gì khác thường hay không? Trong lòng khô trần có chút lo lắng cho nên lên tiếng hỏi thăm. Lúc này cổ chính cũng hoàn toàn quên tả nhất minh hội trưởng và Lưu Vân Quốc không thoải mái, lắc đầu nói. Hoàn toàn không có sau khi ta theo các ngươi đi ra ngoài căn bản không có cái gì khác thường à? ai, cốt cuộc xảy ra chuyện gì? cô Trần không nhịn được thở dài nói một câu. hắn thở dài một tiếng làm nội tâm mọi người áp lực. mọi người nơi đây cảm thấy vô cùng ngưng trọng. truyền tống đài chưa mặt chấn động. có người sắp đi ra. tất cả mọi người kích động. quả nhiên trận pháp chấn động rất nhỏ và một đạo thân ảnh xuất hiện bên ngoài. ân, là Diệp Huyền. tiếng nghị luận vang lên. mấy người đông phương ngôn ngữ mở to mắt ra nhìn, bởi vì người đi là ngoài chính là Diệp Huyền. Tiểu tử ngươi, đi ra là tốt rồi, đi ra là tốt rồi. Đã biết rõ ngươi không có việc gì. Đám người khô trần tươi cười, kích động đến độ nhanh nói không ra lời, vân ngạo tuyết càng vui đến phát khóc. Nhìn thấy Diệp Huyền không có việc gì, tảng đá lớn trong nội tâm của bọn họ rơi xuống. Người Lưu Vân Quốc vô cùng kích động, nội tâm người Đông Thăng Quốc trầm xuống. Phó hội trưởng cổ chính lúc này biến sắc, hắn vội vàng tiến lên hỏi thăm. Diệp Huyền, tả nhất minh hội trưởng của Đông Thăng Quốc ta đâu? Diệp Huyền lắc đầu. Tả nhất minh hội trưởng đã vẫn lạc. Diệp Huyền lần này chưa dứt câu, một luyện hồn sư đông thăng quốc cao mày nhảy ra. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói rõ ràng cho ta. Vì sao Tả nhất minh hội trưởng hắn vẫn lạc? Diệp Huyền nhướng mày. Ngươi đang thẩm vấn phạm nhân sao? Thần sắc luyện hồn sư đông thăng quốc lúc này giật mình, còn muốn nói điều gì đó lại bị cổ chính ngăn cản. Tại này nói, Diệp Huyền tiểu hữu, lúc trước là chúng ta đường đột. Thỉnh tiểu hữu trả lời. Vì sao Tả nhất minh hội trưởng lại vẫn lạc? Đương nhiên là bị yêu vương đánh chết. Chẳng lẽ là ta giết chết hay sao, cho dù ta muốn cũng phải có thực lực mới được, Diệp Huyền thản nhiên nói. Nhưng vì sao yêu vương lại giết tả nhất minh hội trưởng, không phải chỉ dạo bảo vật ra là không có chuyện gì hay sao? Ngươi cũng biết sao bảo vật ra ngoài sẽ không có chuyện gì, tả nhất minh đông thang quốc của các ngươi không có nghĩ như thế. Trên người hắn còn cất giấu bảo vật, kết quả chọc giận yêu vương, vì vậy bị đánh chết, chập chập. loại tình huống này còn đua mịt tiểu thông minh, không phải đi tìm chết hay sao? Diệp Huyền cười lạnh nói. Người Đông Thăng Quốc như bị điện giật, ngẩn ngơ ngây người tại chỗ. Loại tình huống này tả nhất minh hội trưởng còn làm chuyện như vậy. Chẳng lẽ trước kia hứa tín hoa hội trưởng chết còn chưa đủ nhắc nhở hắn hay sao? Đám người cổ chính cảm thấy khó có thể tin. Sự thật làm bọn họ hiểu rõ chuyện này đã xảy ra. chương 562, mọi người lo lắng Hai, Nhìn thấy cảnh này, nội tâm đám người chúc Thiên Lam hội trưởng vô cùng cảm khái. Cũng không ai hoài nghi Diệp Huyền đang nói láo. Dù sao thực lực Diệp Huyền không kém như muốn nói hắn có thể ở trước mặt yêu vương đánh chết Tả Nhất Minh mới là chuyện bọn họ không tin. Diệp Huyền, đám người Loan Hồng hiện tại thế nào? Qua một lát Trúc Thiên Lam không nhịn được hỏi. Diệp Huyền lắc đầu, "Ta không rõ lắm, bởi vì thời điểm ta đi ra đám người Loan Hồng còn ở bên trong." Nói đến đây Diệp Huyền nghĩ tới cái gì đó, hắn nghi ngờ hỏi, "Đúng rồi, Chu Lương đâu? Trong bốn đệ tử Huyền Cơ Tông chỉ có Loan Hồng, Dạ Phồn Tinh và Bạch Khởi ba người đi vào trong phòng cấm chi địa, Chu Lương còn lưu ở bên ngoài?" Diệp Huyền đã sớm có sát ý với kẻ này. Hiện tại Diệp Huyền không tìm được tung tích Chu Lương ở đâu. Thời điểm chúng ta đi ra, Chu Lương cũng không chờ trong hạp cốc. Nghe đám người cắt lợi huy nói, sau khi các người đi vào thì Chu Lương đã rời đi một mình. Cô Trần giải thích nói, Diệp Huyền cao mày, không ngờ để tiểu tử này đi, nếu để kẻ này sống sót mới là tai họa ngầm. Diệp Huyền, ngươi tìm hắn có việc, không có chuyện gì đám đệ tử Huyền Cơ Tông nằm vùng trong liên minh 13 nước lâu như vậy, mục đích hiển nhiên chính là vì Tê ến và Phủ Quang bí cảnh. Thân là đệ tử, loại chuyện này chỉ sợ không phải đám đệ tử như bọn họ có thể làm chủ, nếu như sau lưng có bóng dáng cao tầng huyền cơ tông, như vậy sau khi ra khỏi phù quang bí cảnh lần này, chỉ sợ liên minh 13 nước sẽ gặp nguy hiểm. Ta tìm chu lương cũng vì hỏi thăm tin tức trong miệng hắn mà thôi. Ý của ngươi sau lưng có bóng dáng cao tầng huyền cơ tông, nói như vậy, sắc mặt Trúc Thiên Lam lập tức biến sắc. Chẳng những hắn, tâm tình các luyện hồn đại sư còn lại cũng không tốt chút nào, nếu như Diệp Huyền suy đoán là thực Như vậy Huyền Cơ Tông nhất định cao thủ tới bên ngoài, một khi chờ bọn họ ra khỏi phù quang bí cảnh, chỉ sợ sẽ nguy hiểm. Ta không tin, chẳng lẽ Huyền Cơ Tông còn dám công nhiên vi phạm hiệp nghị hòa bình của đại lục sao?" Một gã luyện hồn đại sư lên tiếng. Trúc Thiên Lam lắc đầu, "Bây giờ không phải là chúng ta có tin hay không, mà là bọn chúng có tới hay không." Trong khoảng thời gian ngắn tâm tình mọi người nặng nề. Hiện tại cách phù quang bí cảnh đóng cửa còn thời gian 3 ngày, chúng ta chờ ở chỗ này, sau khi đám người Loan Hồng đi ra chúng ta sẽ bắt chúng khảo vấn tin tức. Ánh mắt trúc thiên lam sắc bén, chuyện này liên quan tới an nguy của liên minh 13 nước, không ai có thể không để ý. Diệp Huyền, ngươi tới. Trong lúc chờ đợi, Đông Phương Ngôn Ngữ và Khô Trần đem Diệp Huyền kéo hắn qua một bên. Lúc này cánh hoa thất thải hoa liên tỏa ra dược lực nồng đậm nằm trong tay Diệp Huyền. Đông Phương Ngôn Ngữ ngưng trọng nói, "Diệp Huyền, đây là một cánh hoa thất thải hoa liên, ngươi lấy đi." Diệp Huyền lúc này kinh ngạc, "Hội trưởng, chẳng lẽ thất thải hoa liên không có bị Yêu Vương lấy đi?" Đông Phương Ngôn Ngữ cao mày và khó hiểu ta cũng rất kỳ quái, yêu vương đúng là không có lấy thất thải hoa liên đi, ta vốn chuẩn bị sau khi rời khỏi nơi này sẽ phân phối thất thải hoa liên. Nếu hiện tại có cao thủ Huyền Cơ Tông thực sự ngấp nghe chúng ta, như vậy quyết không thể lưu tới khi ra ngoài. Đồng Phương ngôn ngữ rất rõ ràng, Huyền Cơ Tông với cũng không phải liên minh 13 nước, mà là phù quang bí cảnh, một khi đối phương nhìn chằm chằm vào bí cảnh này tuyệt đối sẽ không cho phép bọn họ mang bảo vật rời đi. Ta đem này đoá thất thải hoa liên tổng cộng phân thành 6 phần, người một phần, ta một phần khô trần một phần, di chấn một phần, còn lại hai phần, ta chuẩn bị lưu cho bệ hạ và sở vương. Thất thải hoa liên chính là thất giai linh dược, bên trong dược lực dồi dào, phân thành sáu phần, vừa vặn tất cả mọi người có thể thừa nhận, cũng đủ làm cho mỗi người thực lực tăng lên một đoạn. Thừa lúc cuối cùng này ba ngày, đem ngươi ngươi phần này thất thải hoa liên phục dụng, không muốn lưu ra ngoài giới, có biết không? Trong nội tâm diệp huyền cảm động, nhưng không tiếp nhận. Hội trưởng, phần thất thải hoa liên này ngươi nên giao cho vân ngạo tuyết, vì cái gì? đồng phương ngôn ngữ và khô trần khẽ giật mình. Không phải ta khách khí, hơn nữa ta có kỳ ngộ khác trong phủ quang bí cảnh. Ngươi cũng nhìn thấy thực lực của ta và trong phù quang bí cảnh đã đột nhiên tăng mạnh. Phần thất thải hoa liên này giao cho ta cũng không có bao nhiêu tác dụng. Được lại cho vân ngạo tuyết. Thì đó lưu vân quốc chúng ta lại xuất hiện một cường giả. Diệp Huyền giải thích. Lúc trước hắn đã phục dụng cả một đóa thất thải hoa liên. Một cánh của thất thải hoa liên đối với hắn mà nói không có tác dụng gì. Huống chi trong chữ vật giới chỉ của hắn còn có một đóa thất thải hoa liên nguyên vẹn. Bởi vậy một phần này nên giao cho Vân Ngạo Tuyết, nhưng Diệp Huyền không thể nói rõ mình có được một đóa thất thải hoa liên, dù sao chuyện này quá mức mẫn cảm, tuy hiện tại liên minh 13 nước không còn mấy người có thể uy hiếp tới Diệp Huyền, có một số việc Diệp Huyền cảm thấy không cần nói mới tốt. Nghe được Diệp Huyền nói thế, Đông Phương Ngôn Ngữ và Khô Trần liếc nhau, trong nội cũng có một tia suy đoán. Vốn bọn họ đạt được một đóa thất thải hoa liên đã cảm thấy tiểu tử điêu giống sủng vật của Diệp Huyền mười phần hiện tại Diệp Huyền còn nói thất thải hoa liên vô dụng với hắn, tiểu tử điêu cướp đi bốn đóa thất thải hoa liên chính là sùng vật của Diệp Huyền. Nếu là như vậy, thực lực Diệp Huyền đột nhiên tăng mạnh trong phủ quang bí cảnh, thậm chí đánh bại Mục Trấn Quốc, Cát Lợi Huy hội trưởng và vô thương quốc thái tín hội trưởng cũng có thể giải thích dễ dàng. Một đóa thất thải hoa liên đủ giúp thực lực Diệp Huyền tăng lên một giai. Tiểu tử điêu lúc trước có được tới bốn đóa, nếu như Diệp Huyền thật sự hấp thu toàn bộ, cho dù thực lực vượt qua bọn họ cũng không phải chuyện khó khăn gì. Nhưng đám người Đông Phương ngôn ngữ không biết. Diệp Huyền thật phục dụng thất thải hoa liên nhưng không phải trước khi đánh bại Cát Lợi Huy, mà là sau khi tiến vào phong cấm chi địa. Nếu như bọn họ biết được chuyện này, chỉ sợ cả đám sẽ cả kinh không nói thành lời. Nếu Diệp Huyền nói như vậy, hai người cũng không có cưỡng cầu, hơn nữa trong nội tâm mặc dù có suy đoán nhưng không tiếp tục hỏi thăm. chương 563, khẩu phần Lương Thực của Kim Lân 1. Bọn họ rất rõ ràng cách làm người của Diệp Huyền, nếu Diệp Huyền nói không cần thì hắn thật không cần. Rất nhanh phần của thất thải hoa liên của diệp huyền được đưa tới cho vân ngạo tuyết trong khoảng thời gian ngắn trong học cốc tất cả luyện hồn sư của các đại vương quốc đều âm thầm gia tăng thực lực của mình dốc sức liều mạng tiêu hóa thu hoạch trong phủ quang bí cảnh bọn họ chờ trong sơn cốc mấy canh giờ đám người loan hồng không có đi ra ngoài làm cho đám người trúc thiên lam thập phần giật mình là dựa theo đạo lý nếu đám người loan hồng thông minh tuyệt đối sẽ không muốn bị yêu vương đánh chết dù sao đám người trúc thiên lam xem ra tính tình của yêu vương hỉ nộ vô thường nhưng cũng không tàn bạo Nhưng căn cứ thời gian mà xem, dù thế nào đám người Loan Hồng cũng nên đi ra ngoài. Chẳng lẽ đám người Loan Hồng có biện pháp khác rời khỏi nơi này, hay đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn bên trong? Đám người Trúc Thiên Lam suy đoán không thôi, dù sao đám người Loan Hồng đến từ huyền cơ tông cường đại, nói không chừng thật sự có biện pháp rời khỏi nơi này. Chờ thêm một ngày, rốt cuộc đám người Trúc Thiên Lam xác định ba người Loan Hồng không thể đi ra ngoài. Hai ngày kế tiếp mọi người âm thầm gia tăng thực lực của mình. Oanh, oanh, oanh. Và ngày cuối cùng tại khu vực của Lưu Văn Quốc có từng khí tức cường đại bộc phát và điên cuồng tăng lên, hiển nhiên có vài người đột phá. Đông Phương Ngôn Ngữ đại sư trực tiếp đột phá đến ngũ giai tam trọng, mà Khô Trần và Hà Trần cũng đều bước vào cảnh giới ngũ giai võ tông. Về phần Vân Ngạo Tuyết cũng đạt tới tứ giai tam trọng đỉnh phong, khoảng cách võ tông ngũ giai cũng chỉ còn một bước ngắn. Xem ra thu hoạch lớn nhất trong phù quang bí cảnh lần này chính là Lưu Văn Quốc à? Các vương quốc khác nhìn thấy trong nội tâm không khỏi cảm khái. Trong đó đám người Trúc Thiên Lam cũng mơ hồ suy đoán ra nguyên nhân vì sao đám người Đông Phương ngôn ngữ đột phá liên tục, hẳn là phục dụng thất thải hoa liên. Tuy bọn hắn không biết vì cái gì Yêu Phương không có cướp đi thất thải hoa liên, nhưng trong lòng không có bất cứ ghen ghét nào. Lúc này đi vào phủ Quang Bí cảnh, hắn trực tiếp bước vào cảnh giới luyện hồn sư ngũ phẩm, trở thành đệ nhất luyện hồn sư ngũ phẩm suốt mấy trăm năm qua của liên minh 13 nước, thực lực cũng là đột phá đến ngũ gia đỉnh phong, đối với Trúc Thiên Lam mà nói đã không có gì đáng giá tiếc nuối. Hiện hắn đang lo lắng là Huyền Cơ Tông nhìn chằm chằm vào phù quang bí cảnh cần làm sao bây giờ, dù sao cho dù hắn đột phá luyện hồn sư ngũ phẩm, thực lực liên minh 13 nước vẫn quá yếu ớt, căn bản không thể nào so sánh với Huyền Cơ Tông. Trong khi đám người phương ngôn ngữ đang tu luyện, Diệp Huyền mấy ngày qua không có ở trong sơn cốc, hắn rời khỏi sơn cốc, tìm một khu vực bí ẩn luyện chế đan dược. Đồng thời hắn cũng phân phó Kim Lân, bảo nó an bài thủ hạ dưới tay đi tìm tung tích của Chu Lương. Kim Lân với tư cách là vương giả trong bí cảnh Yêu thú và huyền thú giới chứng nhiều không biết bao nhiêu, nói không chừng có thể tìm ra tung tích của Chu Lương. Nghe theo Diệp Huyền phân phó, Kim Lân tự nhiên không dám chậm trễ chút nào, lập tức an bài xong xuôi, mà hắn phát hiện Diệp Huyền lại có thể luyện chế đan dược thì giật mình tới tụt đỉnh, luyện chế đan dược luôn luôn là độc quyền của nhân loại, lúc nào huyền thú bọn chúng có thể luyện chế. Việc này làm Kim Lân cảm thấy Diệp Huyền ngư bước, càng bội phục. Tiếp trước Diệp Huyền có được Địa Hỏa Tẩy Tâm Hỏa, hắn cực kỳ hiểu đặc tính hỏa diễm bởi vậy vô tận dung hỏa mặc dù là thiên hỏa nhưng trong khoảng thời gian này diệp huyền đã mau thông thấu đặc tính vô tận dung hỏa trực tiếp dung nhập vào trong quá trình luyện chế đan dược có vô tận dung hỏa đạo là thiên hỏa hỗ trợ tốc độ luyện chế của diệp huyền cực nhanh công phu rất nhanh hắn luyện chế hơn trăm viên đan dược những đan dược này mỗi một viên đều ngoài ngũ phẩm chúng tỏa ra hương thơm đan dược đặc thù dường như nửi thấy hương thơm của đan dược tiểu tử điêu lúc này xuất hiện trước mặt của diệp huyền ông lấy một viên đan dược gạt gạt nhấm nuốt bộ dạng hưởng thụ. Tiểu gia hỏa này lại càn quét. Diệp Huyền hung hăng sách lỗ tai tiểu tử điêu, tiểu tử điêu lại làm ngơ không quan tâm tới. Từ đó Diệp Huyền lại im lặng nhưng bắc đắc dĩ nhiều hơn. Từ Diệp Huyền biết rõ tiểu tử điêu rất hiểu đúng mực, tuy bảo vật nào cũng muốn tới phân một chén canh nhưng tuyệt đối sẽ không chiếm lấy sạch sẽ. Hơn nữa Diệp Huyền cũng không có biện pháp với nó cho nên không nói gì. Ôm một đống đan dược, tiểu tử điêu nhanh chóng chui vào chữ vật giới chỉ. Nhìn thấy Diệp Huyền sách lỗ tai của tiểu tử điêu. Kim Lân ở bên cạnh sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh thẳng đến khi tiểu tử điêu tiến vào chữ Phật giới chỉ thì nó mới ổn định lại nhìn diệp huyền luyện chế tốt đan dược liêm liếm đầu lưỡi cẩn thận hỏi thăm điện hạ có thể cho ta ăn chút đan dược không Diệp Huyền Nghi hoặc nhìn Kim Lân hắn luyện chế đan dược đều là một ít đan dược ngũ phẩm đối với yêu vương như Kim Lân mà nói căn bản không có tác dụng gì Kim Lân muốn ăn thì hắn cũng cho đối phương một ít Kim lần lúc trước nhìn thấy tiểu tử đi ăn đan dược với dáng vẻ xe mê như thế trong nội tâm hâm mộ không thôi Hiện tại Diệp Huyền cho nó một ít, lúc này nó cầm lấy một viên sau đó cẩn thận nhắm nuốt, hương vị đan dược bao phủ tâm thần, đôi mắt của nó hít lại hưởng thụ. Ăn ngon, ăn quá ngon, Kim Lân cho tới bây giờ chưa từng ăn thứ gì ngon như thế, khó trách lúc trước tiểu tử điêu say mê như vậy, thì ra đan dược điện hạ luyện lại ngon như thế. Nó không ngừng ăn đan dược, chỉ chốc lát sau Diệp Huyền cho hơn 10 viên đan dược đều tiến vào bụng của nó. Điện hạ, đều ăn xong, Kim Lân nhút nhát e lệ khét ngón tay lại. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào đan dược của Diệp Huyền, ăn nhanh như thế, Diệp Huyền ăn kinh ngạc, đúng thế, ăn quá ngon, không nghĩ tới đã ăn xong rồi. Kim Lân Như Hải tử phạm sai lầm, bộ dạng rụt rè. Diệp Huyền đầu đầy mồ hôi lạnh, trong nội tâm im lặng, cảm thấy Kim Lân ăn đan dược như ăn kẹo đường. À cho người thêm một ít, lúc này nhớ bớt ăn một ít. Diệp Huyền lại cho Kim Lân một đám đan dược, hiển nhiên có phải chục viên. "Ân, về sau ta mỗi ngày chỉ ăn 10 viên." Kim Lân lại nhẫn tâm nói một câu cẩn thận cất giấu đan dược. Chương 564, khẩu phần lương thực của Kim Lân 2. Diệp Huyền lắc đầu, em bé đáng thương, chỉ có mấy viên đan dược đã có bộ dạng như vậy. Đột nhiên trong đầu Diệp Huyền có linh quang lóe lên, làm như nghĩ đến chuyện gì đó, trong ánh mắt bắn ra hào quang hưng phấn, chỉ thấy hắn cười tủm tỉm nói: "Kim Lân, có phải ngươi rất ưa thích ăn đan dược không?" Kim Lân gật đầu như cả mổ thóc. "Kỳ thật ngươi muốn ăn nhiều cũng không phải không được, ngươi cũng nhìn thấy ta luyện chế đan dược cần tiêu hao lớn lượng linh dược." nếu như ngươi có đầy đủ linh dược thì ta sẽ luyện cho ngươi một ít như vậy đi một cây linh dược ngoài ngũ giai đổi một viên đan dược ngươi cảm thấy như thế nào Diệp Huyền tươi cười giống như ma quỷ lừa Tiểu hài Tử Kim Lân quanh năm dừng lại trong phủ quang bí cảnh chắc hẳn nhất định sẽ có không ít linh dược một cây linh dược đổi một viên đan dược đây tuyệt đối là chuyện có lời Điện hạ người nói là thực đôi mắt Kim Lân tỏa sáng như hai bóng đèn ngươi chờ rất nhanh Kim Lân rời đi qua mấy canh giờ Kim Lân thở hồng hộc, cầm một đống lớn linh dược trở lại, có trên trăm gốc ngoài ngũ giai đặt trước mặt Diệp Huyền. Điện hạ, đây là những thủ hạ của ta thu thập, nãy nãi. Trước kia ta chỉ thuận miệng ăn tơi đám này, hương vị so với điện hạ ngươi luyện chế đan dược còn kém quá SXA. Những năm qua ta ăn không ít hơn vạn gốc linh dược, hiện tại vội vàng chuẩn bị cũng chỉ tìm được bao nhiêu đây. Điện hạ ngươi yên tâm, ta đã bảo thủ hạ tiếp tục tìm, nhất định có thể tìm nhiều hơn nữa. Bộ dạng Kim Lân chờ mong nhìn Diệp Huyền, đúng là vào rừng làm cướp mà. Mộng Hinh Hoa, La Thiên Diệp, Tử Tâm Thiên Ma. Nhìn đại lượng linh dược ngũ giai tùy ý đặt trước mặt hắn, thậm chí cũng có không ít linh dược lục dai, trong nội tâm Diệp Huyền đau đớn. Đúng là phá hoại của trời, những linh dược này đé tê bên ngoài, mỗi một gốc đều cực kỳ hy hữu. Nhưng ở chỗ này lại bị Kim Lân ăn tươi như đồ ăn vặt, làm cho Diệp Huyền có xúc động muốn đánh nó mềm xương. Sau khi mang số lượng đan dược ngang nhau giao cho Kim Lân, trong thời gian kế tiếp Kim Lân tích cực hơn nhiều, ba ngày cuối cùng. Diệp Huyền thu được hơn ngàn gốc linh dược ngoài ngũ giai, làm cho Diệp Huyền tiếc nuối là đến cuối cùng không có tìm được chu lương ở nơi nọ. Diệp Huyền suy đoán đối phương rất có thể đã nhân thời cơ bọn họ đi vào truyền tống trận bảy màu liền sớm rời khỏi nơi đây. Ba ngày sau đó không nói có rất nhiều luyện hồn sư tụ từ các nơi trong phủ quang bí cảnh tụ tập và trong sơn cốc. Lúc này phong cấm xuất hiện, từng đạo hào quang bảy màu từ trên trời giáng xuống bao phủ hơn trăm tên luyện hồn sư, sau một khắc tất cả mọi người biến mất trong bí cảnh. Hiện tại bên ngoài bí cảnh. Bóng người đám người diệp huyền xuất hiện trước mặt những người đang chờ đợi tại đây. Khoảng cách sơn cốc chừng trăm dặm, vài tên cường giả huyền cơ tông lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nơi này, khóe miệng nở nụ cười xâm lãnh. Cuồng phong trưởng lão, những gia hỏa liên minh 13 nước đã đi ra rồi. Nụ cười của hắn nghiền ngẫm, mấy người kia nhìn sang, khóe mắt như nhìn con mồi. Nhìn rất nhiều luyện hồn sư bị truyền tống ra khỏi bí cảnh, trên mặt người huyền cơ tông lúc này tươi cười lạnh lùng. Trong thời gian gần một tháng qua, Những cao thủ huyền cơ tông bọn họ vẫn ẩn nấp tại nơi này chính là vì chờ các luyện hồn sư của Liên minh 13 nước đi ra ngoài hiện tại phù Quang Bí cảnh đóng cửa cũng là thời điểm bọn họ ra mặt Ồ tại sao đã ám người Loan hồng không xuất hiện trong đó một tên đại Hán khôi ngô nhìn đám người đi ra ngoài lập tức liền cao mày nói ra đúng thế Loan Hồng dạ phồn tinh và bạch khởi đều không có mặt Chu Lương không có việc gì Chẳng lẽ ba người Loan Hồng chết bên trong xảy ra chuyện gì mấy người huyền cơ tông lúc này cũng nhìn sang đám người Lúc này bọn họ tới phù quang bí cảnh cũng là vì chờ đám người Loan Hồng truyền tin tức. Thời gian hơn một năm trước, Huyền Cơ Tông có một tên quản sự ngoại viện Lữ hạo làm ra một ổ thực thi trùng, sau đó lại phát sinh xung đột với cháu trai một trưởng lão Huyền Cơ Tông. Kết quả trong lúc vô tình đã thương đối phương, bị Huyền Cơ Tông trục xuất sơn môn. Tên quản sự ngoại viện ghi hận trong lòng, nên mai phục bên ngoài tông môn. Trong một lần cháu trai tên trưởng lão một lần lịch lãm rèn luyện bị hắn đánh trọng thương, bán thân bất toại thiếu chút nữa bị mất mạng tại chỗ. Trưởng lão kia biết được tin tức cho nên cực kỳ tức giận, hắn tuyên bố nhiệm vụ trong nội đường tông môn, chính là muốn bắt Lữ Hạo mang ra công tử lý, mang về tông môn xử tử. Đám người Loan Hồng thân là đệ tử Hạch Tâm đã nhận nhiệm vụ, một đường truy tung Lữ Hạo đi vào liên minh 13 nước, kết quả trong lúc vô tình phát hiện phù quang bí cảnh tồn tại. Trong tin tức truyền về tông môn, nhiệm vụ đuổi bắt Lữ Hạo không trọng yếu. Tông môn bảo bọn họ tiềm phục trong liên minh 13 nước, tìm hiểu tin tức phù quang bí cảnh, nhìn xem bí cảnh là như thế nào. Trong nửa năm bọn họ tìm hiểu Căn cứ một ít tư liệu và tin tức, đám người Loan Hồng cảm thấy phù quang bí cảnh không giống tầm thường, tuyệt đối không phải bí cảnh loại nhỏ tầm thường. Bởi vậy nhiệm vụ bọn họ chính là đi theo luyện hồn sư liên minh 13 nước cùng tiến vào phù quang bí cảnh, tìm hiểu lai lịch chân chính của phù quang bí cảnh. Chư chuyện đó ra, trước giờ phù quang bí cảnh mở ra, Huyền Cơ Tông còn có thể phái một gã trưởng lão và mấy đại chấp sự đến đây trợ giúp đám người Loan Hồng. Này Cuồng Phong trưởng lão và ba gã cường giả còn lại chính là người tới đây trợ giúp, làm bọn họ không nghĩ tới là Hôm nay phủ quang bí cảnh đóng cửa, trừ chu lương ra, ba người loan hồng lại không có mặt trong đám người. Phát hiện loại tình huống này chỉ có một khả năng, đó là đám người loan hồng vẫn lạc trong phủ quang bí cảnh. Đi! Lão giả đầu lĩnh trầm thấp quát một tiếng. Mấy người huyền cơ tông lập tức lao thẳng về hướng sơn cốc. Trung tâm bảy màu cầu vòng trong sơn cốc, tân ảnh đám người diệp huyền chậm rãi xuất hiện. Lúc này hào quang bảy màu biến mất không thấy gì nữa, thiên địa cũng khôi phục bình thường. Phủ quang bí cảnh đóng cửa. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng như vậy nên biết rõ phù quang bí cảnh đã triệt để đóng cửa, mở ra lần nữa cần thời gian 10 năm sau, người không có đi ra đã vẫn lạc bên trong. chương 565, rốt cuộc đã tới, và lúc này võ giả các đại vương quốc đang tìm kiếm luyện hồn sư quốc gia của mình, nội tâm cực kỳ khẩn trương. Ánh mắt sở vân phi giò xét mọi người xung quanh, sau khi nhìn thấy đám người Diệp Huyền thì ánh mắt mừng rỡ, lúc này tiến lên và nói, đồng phương ngôn ngữ đại sư, các người không có sao chứ. Hắn nhìn kỹ đám người lưu vân quốc tiến vào phủ quang bí cảnh, trở ra hơn phân nửa, trong đó trọng yếu nhất đông phương ngôn ngữ, khô trần, hà trấn, diệt huyền không có mất đi một ai, lúc này hắn vui mừng không thôi. Ồ, khí tức trên người bọn họ. Đột nhiên sở vân phi đi tới trước mặt mọi người và kinh nghi kêu một tiếng, cẩn thận đánh giá đám người đông phương ngôn ngữ. Hắn cảm nhận được khí tức của đám người đông phương ngôn ngữ hoàn toàn khác sau khi về tiến vào phủ quang bí cảnh, đặc biệt là đông phương ngôn ngữ đại sư. Phí tức trên người hắn càng cao thâm mạc chắc hơn lúc trước. Đồng phương ngôn ngữ đại sư, ngươi vậy mà đột phá đến ngũ giai tam trọng, còn có khô trần các ngươi đã đột phá tới võ tông ngũ dai. Sở Vân Phi lập tức giật mình nói ra, hắn là võ tông ngũ giai tam trọng cho nên phát hiện trong thời gian một tháng mọi người có biến hóa kinh người. Trong lòng của hắn lập tức nghi hoặc, phù quang bí cảnh với tư cách thánh địa của luyện hồn sư, không ngờ mở ra một lần, các luyện hồn sư đi vào trong đó lại có tăng lên rõ ràng như vậy. Hơn nữa có thể tìm kiếm được các loại bảo vật nhưng thực lực võ đạo sẽ tăng lên rất ít. Lần này đáng người đông phương ngôn ngữ tăng lên cực kỳ rõ ràng, thậm chí tăng lên còn không phải nhỏ bé, từ đó làm hắn chấn động không thôi. Không chỉ là sở vân phi giật mình, cường giả các vương quốc khác lưu thủ tại bên ngoài cũng nghị luận với nhau. Bọn họ cũng nhìn ra các luyện hồn sư tiến và phú quang bí cảnh đã khác biệt rõ ràng sau khi ra bên ngoài. Đúng thế, đông thăng quốc tả nhất minh hội trưởng đâu rồi, vì sao không nhìn thấy hắn, còn có họa ô quốc hứa tín ho Dường như hắn không có đi ra. Dường như hai phó hội trưởng vương quốc cũng không xuất hiện. Chẳng lẽ tất cả bọn họ đã vẫn lạc bên trong bí cảnh sao? Mọi người nhanh chóng phát hiện cường giản năm đại vương quốc xuất hiện tại nơi này, hội trưởng hỏa ổ quốc và đông thăng quốc và bốn phó hội trưởng, trong đó trừ đông thăng quốc cổ chính ra. Những người còn lại không ra ngoài, lúc này bọn họ khiếp sợ không nói thành lời. Tuy phủ quang bí cảnh nguy hiểm trùng trùng điệp điệp nhưng bình thường đều là nhằm vào một ít đệ tử trẻ tuổi và trưởng lão. Tất cả hội trưởng và phó hội trưởng đại vương quốc bình thường sẽ rất ít có vẫn lạc, hiện tại có hai hội trưởng đại vương quốc và phó hội trưởng không ra ngoài. Rốt cuộc phù quang bí cảnh lần này đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì hai hội trưởng đại vương quốc không thể đi ra? Trong phù quang bí cảnh đã có biến cố gì? Vì cái gì hứa tín hoa hội trưởng không có trở lại? Hỏa ổ quốc tưởng chính nắm lấy một tên đệ tử, hắn tức giận gào thét, hàm răng màu vàng cực kỳ bắt mắt. Chuyện như thế cũng xảy ra tại khu vực đông thăng quốc một ít đệ tử tiến và học cốc biết rõ phát sinh chuyện gì nên cẩn thận giải thích. Sau khi Diệp Huyền đi ra cũng không có trao đổi với đám người Sở Vân Phi. Đầu tiên hắn dò xét các luyện hồn sư vừa bị truyền tống. Sau khi nhìn thấy thanh niên mặc áo lam, ánh mắt Diệp Huyền lập tức ngưng tụ. Tên võ giả áo lam bị Diệp Huyền tập trung tinh thần tìm ra chính là Chu Lương. Hắn vốn cho rằng Chu Lương sớm ra khỏi phù quang bí cảnh. Hiện tại nhìn thấy đối phương cùng truyền tống ra với mọi người, lập tức hiểu rõ hắn lẫn trốn. Cũng không biết ra hỏa này nấp như thế nào. Thậm chí ngay cả Kim Lân phái nhiều thủ hạ đi tìm cũng không tìm ra. Hiện tại chu lương nhanh chóng dò xét bốn phía, hắn không có phát hiện ba người loan hồng cho nên sắc mặt biến hóa, chợt hắn cảm nhận được ánh mắt Diệp Huyền nhìn sang, sắc mặt hắn tái nhợt, đột nhiên trong tay hắn xuất hiện một ống đồng và kéo mạnh. Chỉ nghe xíu, u u, một tiếng, hồn lực màu đen bay lên bầu trời và nổ tung thật mạnh. Lúc này từng sợi tơ hồn lực như mưa bụi bao phủ không chung, nó không ngừng lan ra khắp bốn phương tám hướng. Đồng thời hắn không chút do dự lao ra khỏi sơn cốc. Chu Lương hành động như thế hấp dẫn không ít người chú ý tới. Tiểu tử này đang làm gì đó? Những võ giả đang lưu thủ ở bên ngoài không hiểu vì sao? Không tốt. Đám người Trúc Thiên Lam nhìn thấy cảnh tượng này nên nội tâm chấn động. Hắn vội vàng kêu lên. Nhanh bắt lấy hắn. Như thế nào? Đám người Tề Hiền không biết phát sinh cái gì, nghi hoặc hỏi. Đám người Trúc Thiên Lam bất chấp giải thích, vội vàng nói với đám Tề Hiền. Tề Hiền, sau khi chúng ta đi vào gần sơn cốc có xuất hiện cường giả thần bí nào hay không? đám người tề hiền lập tức sững sờ. đúng là có cường giả thần bí mang mặt nạ đi vào đánh giết hai cao thủ hỏa ô quốc. các người làm sao biết? xong, tâm tình đám người trúc thiên lam trầm xuống. chuyện bọn họ lo lắng nhất vẫn xảy ra. quả nhiên huyền cơ tông phái cường giả tiềm phục ở gần đây. ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu, vài bóng người cường đại xuất hiện trong tầm mắt bọn họ. mấy người kia tốc độ cực nhanh, từ khi xuất hiện tới khi đến sơn cốc chỉ trong vài giây. nhìn thấy mấy người kia. Chu Lương bị một đám người đuổi theo lập tức kinh hỉ hết to. Cuồng phọng trưởng lão, nhanh cứu ta. Hừ, ai dám động đến đệ tử lão Phu? Lão giả đầu lĩnh nhìn thấy cảnh này lập tức quát một tiếng. Sau đó hắn đánh ra một trường, vài tên cường giả chủ động truy kích Chu Lương bị một trường đánh chia 5 xe 7, lập tức hóa thành huyết vụ đầy thời, hoàn toàn không có lực chống cự. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn cảnh này, thậm chí quên nên ứng phó như thế nào. Mấy người truy kích Chu Lương không phải cường giả đỉnh cấp ở đây nhưng cũng là thiên vũ sư từ gia đình Phong bọn họ bị một trưởng của lão giả đánh thành huyết vụ trong nhảy mắt. Đồng thời mọi người cũng nhìn rõ đám người sau lưng lão giả, đặc biệt là nhìn thấy tên nam tử trung niên dáng người khôi ngô, đồng tử một ít cường giả lập tức co rút lại. Tuy nam tử trung niên không có mang mặt nạ nhưng bọn họ nhận ra dáng người của hắn. Nam tử trung niên chính là cao thủ thần bí xông vào Sơn Cốc đánh chết hai cao thủ của hỏa Ô quốc, hơn nữa còn đánh đệ nhất cường giả hỏa Ô quốc tưởng chính bị thương. Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube đọc thâu đêm audio, chương 566, Diệp Huyền là ai? Hiện tại người này đang cứng cung kính sau lưng lão giả, thần thái giống như hắn là người hầu. Từ đó đám người nhìn thấy cảnh này liền biến sắc và sợ hãi. Rốt cuộc các ngươi là người nào? Đệ nhất cao thủ Thiên Kim Quốc Tề Hiền cao mày, hắn quát lớn một tiếng, nhưng nội tâm vô cùng khiếp sợ. Tề Hiền nhìn ra lão giả đầu lĩnh có huyền lực thâm hậu không dưới gì hắn, tuyệt đối là cao thủ cấp bạc vũ tôn lục giai. Liên minh 13 nước trừ hắn ra, lúc nào lại xuất hiện cao thủ như thế? Huyền Cơ Tông Cuồng Phong trưởng lão căn bản không có để ý tới Tề Hiền hỏi thăm. Hắn nhìn về phía Chu Lương, cao mày hỏi: vì cái gì chỉ có một mình ngươi? Ba người Loan Hồng đi nơi nào? Chu Lương thấy mình bị Cuồng Phong trưởng lão cứu về, nội tâm hắn thả lỏng. Hôm nay nghe được trưởng lão hỏi thăm, hắn không dám lãnh đạo, lập tức nói chuyện hắn và Loan Hồng đi vào trong di tích. Cuồng Phong trưởng lão, đề phòng có ngoại ý muốn xảy ra, ta dựa theo ước định với đám Loan Hồng sư huynh, khi bọn họ đi vào sẽ lập tức trốn đi. Ta không nghĩ tới đám người Loan Hồng sư huynh không thể đi ra ngoài. Lão giả lạnh lùng nhìn Chu Lương, dựa theo ngươi nói chẳng lẽ đám người Loan Hồng đã bị luyện hồn sư liên minh 13 nước đánh chết trong di tích kia. Nghe ngữ khí của Cuồng Phong, trong nội tâm Chu Lương trầm xuống, tuy bốn người đều là đệ tử hạch tâm trong Huyền Cơ Tông nhưng có địa vị cao thấp, trong đó Loan Hồng thiên phú cao nhất, lại là đệ tử của Cuồng Phong trưởng lão. Lúc này tông môn phái Cuồng Phong trưởng lão đến đây, nghĩ đến Cuồng Phong trưởng lão không gặp Loan Hồng nên nội tâm không vui, nhưng Chu Lương cũng không dám nói dối, vội vàng nói chi tiết. Loan Hồng sư huynh nói, nếu như hắn không thể đi ra Nhất định là chết trong tay của Diệp Huyền. đệ tử cho rằng thực lực của Loan Hồng sư huynh không có khả năng vẫn lạc. Lão già cao mày quát một câu: Cái gì loạn thất tát tao? Diệp Huyền là ai? Còn có vì cái gì ngươi cảm thấy điều đó không có khả năng? Chu Lương vội vàng giải thích: Diệp Huyền là đệ tử Lưu Văn Quốc trong liên minh 13 nước. Thiên Phú cực kỳ kinh người, hắn trong phủ quang đại hội lực áp Loan Hồng sư huynh trở thành quán quân. Chu Lương cũng mang chuyện nói rõ từ đầu tới cuối. Vài tên cường giả Huyền Cơ Tông càng nghe càng kinh hãi. Bọn họ thật không ngờ liên minh 13 nước lại có thiên tài như vậy, có thể ở phương diện luyện hồn học lực áp loan hồng của huyền cơ tông bọn họ, phải biết rằng huyền cơ tông là tông môn dùng luyện hồn sư đương vững trên mộng cảnh bình nguyên, mà loan hồng chính là nhân vật kiệt xuất trong tông môn của bọn họ. Sau khi nghe nói những chuyện xảy ra trong phù quang bí cảnh, vài tên cường giả huyền cơ tông khiếp sợ không thôi. Bọn họ không nghĩ tới trong phù quang bí cảnh lại có thất thải hoa liên thất dài xuất hiện, thất thải hoa liên thất dài đối với bọn họ cũng là bảo vật nghịch thiên lại bị rác rời liên minh 13 nước trả đạp. Sau đó bọn họ cũng hiểu vì cái gì Chu Lương nói lúc trước không có khả năng, Loan Hồng đoạt được một đóa thất thải hoa liên đã lợi dụng thất thải hoa liên đột phá đến cảnh giới võ tông ngũ giai. Đám người dạ phồn tinh cũng đột phá đến tứ giai đỉnh phong, hơn nữa kiến thức và bảo vật của bọn họ rất nhiều, cường giả liên minh 13 nước không có khả năng giết bọn họ, cho nên bọn họ mới dám công nhiên tiến vào trong di tích, chỉ sợ đám người Loan Hồng cũng không nghĩ tới, sau khi bọn họ đi vào cũng không có đi ra. Sau khi Chu Lương nói rõ mọi chuyện mà hắn biết, đám người cuồng phong cũng hiểu rõ rành mạch, trong nội tâm của bọn họ vẫn còn có nghi hoặc chưa giải quyết. lạnh lùng nói, chiếu theo ngươi nói như vậy, Diệp Huyền chỉ có tạo nghệ luyện hồn học không tệ, thực lực võ đạo rất bình thường. vì cái gì Loan Hồng nói cho ngươi biết, nếu như hắn vẫn lạc nhất định là Diệp Huyền giết, bởi vì Loan Hồng sư huynh hoài nghi thời điểm tranh đoạt thất thải Hoa Liên lúc trước, người cướp đi địa hỏa trong lòng đất chính là Diệp Huyền, cho rằng Diệp Huyền ẩn giấu thực lực. Chu Lương nói lời này làm đám người cuồng phong biến sắc. cái gì, người nói cái gì? Địa hòa, trong phù quang bí cảnh còn có địa hòa. Cuồng phong lập tức kích động. Tuy hắn là trưởng lão huyền cơ tông nhưng hắn cũng không có được một đóa địa hòa. Nếu như trong phù quang bí cảnh thực sự địa hòa, hơn nữa bị hắn đạt được, như vậy thực lực của hắn tuyệt đối sẽ tăng lên rất lớn, trở thành một trong những tồn tại đỉnh cấp trong huyền cơ tông. bẩm trưởng lão, đây chỉ là loan hồng sư huynh suy đoán, cũng không có chứng minh là đúng. Cuồng phong khoát khoát tay, lạnh lùng nói. Có suy đoán đã đủ rồi. Hắn biết rõ thực lực và thiên phú của loan hồng tuyệt đối sẽ không nói ra lời không vô căn cứ. Điều hắn nói có địa hỏa, như vậy cho dù không có địa hỏa cũng là hỏa trùng kỳ dị, mà không phải là vu không nói tùy tiện. Xem ra lần này tới Liên minh 13 nước là tới đúng nơi rồi. Nghĩ tới đây mấy người Huyền Cơ Tông dừng trao đổi, trước mặt bao người, lão giả đầu lĩnh đi về phía trước, hắn nhìn những người của Liên minh 13 nước sau đó lạnh lùng nói: "Diệp Huyền là ai, đứng ra cho ta." Từ khi đám người Cuồng Phong trưởng lão đi vào sơn cốc, tất cả người Liên minh 13 nước đều nhìn trầm chằm, chằm vào bọn họ. Thời điểm bọn họ trao đổi, đám người Trúc Thiên Lam cũng âm thầm mang lai lịch của bọn chúng truyền âm cho đám người Tề Hiền. Vốn đệ nhất cao thủ liên minh 13 Tề Hiền thấy đối phương không quan tâm tới mình như vậy, trong nội tâm thập phần phẫn nộ. Không chút do dự muốn ra tay, nhưng nghe Trúc Thiên Lam truyền âm sau đó ánh mắt của hắn tỉnh táo lại. Từ trong lời của Trúc Thiên Lam hắn biết được, đối phương lại là cao thủ huyền cơ tông tới từ mộng cảnh Bình Nguyên. Tề Hiền lập tức đổ mồ hôi lạnh, đừng nhìn hắn là đệ nhất cao thủ liên minh 13 nước là võ tôn lục giai nhất trọng nhưng hắn biết rõ đặt mình trên đại lục lại không đáng kể chút nào trước mặt huyền cơ tông khổng lồ trên mộng cảnh bình nguyên thì hắn càng là con sâu cái kiến không chỉ có hắn võ giả khác trong liên minh 13 nước cũng hiểu rõ điểm này cho nên bọn họ mới im lặng chờ đợi chuyện diễn ra tiếp theo nhưng làm cho đám người tề hiền không nghĩ tới là đối phương trao đổi xong lại mở miệng hỏi diệp huyền hơn nữa ngữ khí còn thập phần bất thiện diệp huyền cũng ngạc nhiên hắn cao mày một cái hắn suy nghĩ vì sao cao thủ huyền cơ tông lại tìm mình. Trường 567, Diệp Huyền là ai, 2. Lúc này đám người đông phương môn ngữ và khô trần lo lắng nhìn sang. Các cao thủ vương quốc khác ngạc nhiên nhìn sang Diệp Huyền. Không chờ Diệp Huyền nói chuyện, Tề Hiền đứng trước mặt mọi người đi lên. Vừa rồi Tề Hiền hỏi đám người Huyền cơ tông nhưng người Huyền cơ tông căn bản không có để ý tới, hiện tại càng không nhìn thẳng Tề Hiền. Mở miệng chính là tìm kiếm Diệp Huyền, thái độ xem hắn không tồn tại lập tức làm cho nội tâm Tề Hiền tức giận không thôi, hắn lạnh lùng nói. Dường như các hạ chưa nói cho chúng ta biết các người là ai đấy. Cuồng phong lạnh lùng lường Tề Hiền, Chu Lương lập tức giải thích. Cuồng phong trưởng lão, người này chính là đệ nhất cao thủ của Liên minh 13 nước, thiền kim quốc Tề Hiền, nghe nói là một tên vũ tôn lục dai. Không phải nghe nói, hắn đúng là vũ tôn lục dai, chẳng qua là vũ tôn lục dai nhất trọng rác rửa mà thôi. Cuồng phong nói câu này, trong lời nói mang theo xem thường, ngay cả ngu ngốc cũng nghe ra. Nội tâm Tề Hiền tức giận không kiểm được. Hắn thừa nhận mình không thể so sánh với cao thủ Huyền Cơ Tông, nhưng nếu vũ nhục hắn như vậy mà hắn không phản ứng, như vậy hắn sau này không cần lăn lộn cái gì đệ nhất cao thủ nữa, hắn chỉ là trò cười mà thôi. Các hạ quá mức không coi ai ra gì à? Tề Hiền hư lạnh nói. Huyền lực hùng hậu trong người bắn bộc phát ra ngoài, huyền lực như đại dương mênh mông, khí tức hắn tỏa ra làm người nơi đây biến sắc. Ngay cả tường chính là cao thủ võ tông cũng khiếp sợ không nhỏ. Thực lực Tề Hiền thật đáng sợ, mặc dù chỉ hơn bọn họ một sai, nhưng thực lực chênh lệch quá mức to lớn. Không coi ai ra gì. Dưới khí tức mênh mông như đại dương của Tề Hiền, lão giả cuồng phong cười thản nhiên nói. Vậy mà ngươi không nhận, chính là một giác rưởi. ta cần gì nhìn vào trong mắt. Làm càn, vậy thì Tề Hiền muốn lãnh giáo thực lực các hạ như thế nào mà dám mở miệng nói như thế. Tề Hiền hư lạnh một tiếng, trong nội tâm phẫn nộ không cách nào áp chế. Trong tay hắn xuất hiện một thanh chiến đao như cuồng phong quét lá vàng. Chiến đao màu đen một phân thành hai, hai thành bốn, bốn thành tám chỉ trong nháy mắt ánh đau cuồn cuộn như thủy triều bao phủ cuồng phong vào bên trong, kỳ thế bá đạo hung hãn làm võ giả chung quanh cũng phải biến sắc. lão giả cuồng phong bị bao phủ bên trong ánh đau lại lạnh nhạt tự nhiên, lúc ánh đau chém xuống hắn còn tươi cười. đệ nhất cao thủ liên minh 13 nước chỉ là loại người như thế này, quá yếu. vừa dứt lời, đột nhiên trên tay hắn xuất hiện bao tay nhắm ngay trung tâm đau ảnh và đấm ra một quyền, chỉ nghe tiếng nổ mạnh vang lên, đau ảnh đầy trời chia năm sẻ bảy, một quyền của lão giả như dao long xuất hải. Lập tức đánh tất cả đau ảnh thành phấn vụ quyền lực lăng lệ ác liệt tới tận cùng đánh tan đau ảnh và đánh thẳng vào người Tề Hiền. Bàn tay Tề Hiền cầm chiến đao run rẩy hắn đạp đạp đạp lui về phía sau. Lão giả thu quyền sau đó thản nhiên nói, rác rưởi chính là giác rưởi vĩnh viễn không muốn làm người. Vài tên cường giả sau lưng lão giả đều cười lớn. Tề Hiền có quen làm cao thủ trong liên minh 13 nước, hắn thật cho rằng mình không gì làm không được. Sau khi giao thủ với cuồng phong trưởng lão lại tìm mất mặt, người huyền cơ tông cười to. Võ giả Liên Minh 13 nước kinh sợ, sắc mặt Tề Hiền đỏ lên, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lại tấn công lần nữa. Rầm rầm rầm, trên đỉnh đầu hắn võ vũ hồn đại đao xuất hiện, vũ hồn chi lực cường hãn quét qua tất cả, kết hợp với huyền lực Vũ Tôn Lục ra hình thành vòi rồng quét qua mọi phía, điên cuồng càn quét mọi thứ trong phạm vi bao phủ. Ánh mắt lão giả Cuồng Phong ngưng trọng nhưng thần sắc vẫn nhẹ nhàng tự nhiên, huy động hai đấm va chạm với Tề Hiền. Rầm rầm rầm, Kình Phong bắn ra khắp bốn phía. Tề hiền điên cuồng ra tay nhưng mặc cho hắn tấn công thế nào cuồng phong trưởng lão vẫn lù lù bất động, ngược lại người ta phản kích còn làm tề hiền bại lui liên tục. Giao thủ gần 10 chiêu, lão giả đột nhiên bắt lấy cơ hội, một quyền đánh vào ngực tề hiền, tề hiền bị đánh bay ra ngoài, hắn không ngừng phun máu tươi và ngã xuống mặt đất. Tề hiền che ngực, sắc mặt hết sức khó coi, thân là đệ nhất cao thủ của Liên minh 13, còn là vũ tôn lục dài nhất trọng. Tề Hiền biết rõ chính mình khẳng định không thể so sánh với huyền cơ tông, nhưng không cho rằng bất cứ người nào của huyền cơ tông cũng có thể đánh bại chính mình. Hôm nay giao thủ với cuồng phong, hắn thậm chí còn không kiên trì được 10 chiêu đã bị đánh bại, trong nội tâm hắn bị đả kích không nhỏ. Cái gì? Tề Hiền vậy mà bại. Hơn nữa bại còn nhanh và triệt để như vậy. Tất cả mọi người chung quanh, võ giả liên minh 13 nước đều ngạc nhiên, không thể tin vào mắt mình. Cho tới nay Tề Hiền đều là đệ nhất cao thủ của liên minh 13 nước. Mặc dù biết lão giả đến từ Huyền Cơ Tông, nhưng trong lòng mọi vẫn bức thiết hy vọng Tề Hiền có thể đánh bại đối phương, từ đó tìm thể diện cho liên minh 13 nước, nhưng mà kết cục làm bọn họ bị đả kích nặng nề. Tề Hiền, ngươi không sao chớ? Trúc Thiên Lam vội vàng đi tới cho người Tề Hiền, khẩn trương hỏi, "Ta không sao." Tề Hiền lắc đầu, hắn che ngực, ánh mắt chán trường, hiển nhiên vừa mới giao thủ bị đả kích rất lớn. Diệp Huyền hơi lắc đầu, kỳ thật luận tu vi, Huyền Cơ Tông cuồng phong trưởng lão không cao hơn Tề Hiền bao nhiêu. Hẳn là vũ tôn lục sai nhị trọng. Nhưng Tề Hiền vừa rồi thi triển đào pháp chỉ là đào pháp địa phẩm, mà cuồng phong trưởng lão dùng quyền pháp chính là quyền pháp thiên phẩm, hơn nữa công pháp của hai người tranh lệch quá lớn, lúc này mới làm cho Tề Hiền bại triệt để khi đối mặt cuồng phong trưởng lão. Diệp Huyền nghĩ như vậy, Trúc Thiên Lam hội trưởng đã đứng lên, lạnh lùng nhìn mấy người huyền cơ tông, lạnh giọng nói. Nếu như ta không đoán sai, các hạ hẳn là cao thủ huyền cơ tông, nhưng liên minh 13 nước chúng ta chưa từng sinh ra ân oán với Huyền cơ tông các ngươi. Các hạ lại đến Liên minh 13 nước dương oai, càng đánh giết võ giả Liên minh 13 nước, các hạ không định giải thích sao. À, lại đi xa một xa hỏa, ồ, không ngờ là luyện hồn sư ngũ phẩm. Cuồng phong vốn xem thường trúc thiên lam nhưng sau khi cảm nhận được hồn lực chấn động trên người hắn, thần sắc lập tức có chút động dung nhưng hắn nhanh chóng thu liễm và cười nói. chương 568 Ta chính là Diệp Huyền. Cuồng phong ta làm việc cho tới bây giờ không cần giải thích, thức thời tránh ra cho ta, sao Diệp Huyền ra đây, ta sẽ tha cho các ngươi bọn bọn họ muốn cướp đoạt tài nguyên của võ giả liên minh 13 nước, nhưng sau khi nghe nói trên người Diệp Huyền có khả năng có địa hỏa, Cuồng Phong lập tức cải biến chủ ý. Đối với người như hắn mà nói, lực hấp dẫn của địa hỏa còn cao hơn linh dược trong phù quang bí cảnh quá nhiều. Diệp Huyền thấy đối phương nói rõ muốn tìm mình, hắn lạnh lùng nói: "Ta chính là Diệp Huyền, không biết các hạ tìm ta có gì chỉ giáo?" Cuồng Phong lập tức nhìn lên người Diệp Huyền, không kiêng nể gì do xét Diệp Huyền, hắn lập tức bị tuổi của Diệp Huyền làm kinh ngạc, Diệp Huyền tuổi quá trẻ. Xem chừng chưa tới 20 tuổi, hắn lại nhìn sang Chu Lương. Cao thủ khác của Huyền Cơ Tông cũng làm ra động tác như vậy, hiển nhiên bọn họ hoài nghi thân phận của Diệp Huyền. Chu Lương biết rõ ý nghĩ của đám người cuồng phong cho nên vội vàng nói. Cuồng phong trưởng lão, hắn chính là Diệp Huyền. Không ngờ là hắn. Nội tâm đám người cuồng phong vô cùng giật mình. Bọn họ vốn cho rằng Diệp Huyền có thể đánh bại loan hồng ở phương diện luyện hồn học thì phải có bộ dạng hai mu oi 25 tuổi, không nghĩ tới là thiếu niên còn chưa tới 20 tuổi như thế này. Chuyện này cũng làm mọi người giật mình. Nếu như Chu Lương nói không sai, Diệp Huyền có thiên phú luyện hồn học thậm chí vượt qua đệ nhất thiên tài Huyền Cơ Tông. Áp chế giật mình trong nội tâm, Cuồng Phong lạnh lùng nói: "Nghe nói ngươi cướp đoạt địa hỏa của Loan Hồng Huyền Cơ Tông chúng ta, sao địa hỏa ra đây?" "Cái gì? Địa hỏa?" Đám người trúc thiên lam lúc này giật mình nhìn sang, thì ra bởi vì chuyện này, trong lòng Diệp Huyền lập tức hiểu ra vì cái gì đối phương lại nhắm vào mình, nhất định là Loan Hồng nói suy đoán của hắn với Chu Lương, mà Chu Lương lại nói cho đám người trước mặt. Diệp Huyền lập tức cười lạnh, nói: Không nói trên người của ta có địa hỏa hay không, cho dù có dựa vào cái gì phải đưa cho ngươi. Dựa vào cái gì? Cuồng Phong lập tức cười lớn, hắn hung tợn nói, "Hường trong ngươi là thiên tài, ngươi cảm thấy ta dựa vào cái gì? Các hạ có phải là người hay không? Tại sao trên người Diệp Huyền có địa hỏa chứ?" Cô Trần bước lên phía trước và hỏi, "Có hay không rất đơn giản, bảo tiểu tử giao chữ vật giới chỉ ra đây, sau đó thu liễm huyền lực để ta cẩn thận điều tra là được." Cuồng Phong cười lạnh nói một câu, "Các hạ cũng quá mức kiêu ngạo rồi." Nơi này là đại bàn Liên minh 13 nước chúng ta, chẳng lẽ các hạ sẽ không sợ huyền vực thẩm phán sao? Sở vân phi tức giận nói. Đường đường cường giả huyền cơ tông lại tùy ý làm bậy tại Liên minh 13 nước, đừng quên còn có điều lệnh hòa bình đấy. Điều lệnh hòa bình. Cuồng phong suy cười một tiếng, trong nội tâm đã ẩn ẩn có chút không kiên nhẫn, cười lạnh nói. Võ tông ngũ dài tam trọng, các hạ cũng là cao thủ của Liên minh 13 nước a, chẳng lẽ không biết đạo lý cường giả vi tôn hay sao? Đúng vậy, huyền vực có ban bố điều lệnh hòa bình nhưng các ngươi cũng phải có người đi huyền vực giải oan mới được. Có tin huyền cơ tông chúng ta có thể làm cho các ngươi không thể bước ra khỏi phạm vi liên minh 13 nước hay không? Cuồng phong lạnh lùng nhìn mọi người, trong đôi mắt mang theo khinh miệt không cách nào che giấu. Ha ha, đúng vậy à, các ngươi đi tới huyền vực tố cáo huyền cơ tông chúng ta đi, sợ thì sợ, những người khác cả đời này cũng không thể đi tới huyền vực. Một đám rắc rưởi nông thôn tự cho là nghe nói điều lệnh hòa bình là có thể không sợ sao? Ha ha ha. Đám người Huyền Cơ Tông xem thường cười to. "Các ngươi!" Thần sắc đám người Sở Vân Phi phẫn nộ, sắc mặt đỏ lên. Bị khuất à? bọn họ hận không thể giáo huấn đám người Huyền Cơ Tông một lần, nhưng mỗi người cũng biết, Cuồng Phong nói đúng, dùng thực lực Huyền Cơ Tông có thể hoàn toàn làm võ giả liên minh 13 nước không thể đến Huyền vực. Hơn nữa cho dù các ngươi thật tới Huyền vực thì thế nào, đệ tử Hạch Tâm Huyền Cơ Tông loan hồng chết trong liên minh 13 nước. Hiện tại ta hoài nghi Diệp Huyền là hung thủ, chẳng lẽ báo thủ cho đệ tử tông môn thì Huyền vực sẽ quản sao? Cuồng Phong cười lạnh nói, "Hồ Trần tức giận nói, là đệ tử Huyền Cơ tông các ngươi cướp đoạt tài nguyên liên minh 13 nước chúng ta, có mặt mũi nói như vậy sao?" Cuồng Phong lạnh lùng cười cười, nói, "Đệ tử Huyền Cơ tông chúng ta vô tình đi tới liên minh 13 nước mà thôi, cơ duyên xảo hợp cũng bỏ đi, huống chi cho dù đệ tử Huyền Cơ tông cướp đoạt tài nguyên trước thì các ngươi có thể giết hay sao?" Đồng Phương ngôn ngữ trầm giọng nói, "Loan Hồng chết dưới tay Yêu Vương trong phủ Quang Bí cảnh, không có liên quan tới chúng ta, ngươi nói không có là không có sao?" Không cần nói nhảm nhiều lời, lập tức bảo tiểu tử kia giao chữ vật giới chỉ ra đây, tùy ý ta kiểm tra, nếu không thì ta không khách khí. Trong mắt cuồng phong bắn ra một tia hàn quang, hắn không còn kiên nhẫn. Đồng phương ngôn ngữ đại sư, nếu Loan Hồng chết không quan hệ với Diệp Huyền, ngươi cứ bảo Diệp Huyền giao chữ vật giới chỉ ra đi. Diệp Huyền, dù sao ngươi trong sạch, giao chữ vật giới chỉ cho hắn kiểm tra có quan hệ gì. Đúng vậy à, chỉ cần bọn chúng biết Loan Hồng không phải ngươi giết thì không thể lấy cớ. Đồng phương ngôn ngữ hội trưởng người giữ gìn diệp huyền như vậy, chẳng lẽ Loan Hồng chết có quan hệ với hắn, là một đệ tử mà kéo cả liên minh 13 nước Lâm vào nguy hiểm, không ổn đâu. Đám người Hỏa Âu quốc tưởng chính liên tục quát lạnh, nữ khí thập phần bất thiện. Hỏa Âu quốc và Lưu Vân quốc gần đây bất thường, song phương chinh chiến nhiều năm, hiện tại hội trưởng Hứa Tín Hoa đã chết, thực lực song phương nghiêng về một phía, tưởng chính còn ước gì Huyền Cơ tông đánh chết tất cả cao thủ Lưu Vân quốc đấy. Tưởng chính, người phóng cái giám gì đó. Cô Trần không nhịn được tức giận quát lớn. Đến lúc này tưởng chính còn muốn bỏ đá sung giếng, chẳng lẽ hắn không biết cuồng phong chỉ lấy cớ hay sao? Xem ra các ngươi không muốn giao ra, nếu như thế ta sẽ tự động thủ bắt các người giao ra. Cuồng phong không muốn nói nhảm tiếp, ánh mắt lạnh lẽo, bàn tay của hắn nhiếp Diệp Huyền bay về phía mình. Ánh mắt Diệp Huyền phát lạnh, hắn chuẩn bị động thủ đã thấy sở vân phi, đồng phương ngôn ngữ, khô trần đã ngăn cản trước mặt hắn. chương 569 Đồng tâm hiệp lực 1. Muốn chết Cuồng phong lạnh lùng cười cười Hóa trảo thành trưởng quét qua, tiếng nổ vang lên, trưởng phong lăng lệ đánh lên người ba người sở vân phi, huyền lực khủng bố quét qua tất cả, ba người sở vân phi cùng dên dì và rút lui. Tranh lệch giữa võ tông ngũ dai và vũ tôn lục sai thật sự quá lớn, cho dù ba người liên thủ cũng không thể ngăn một trưởng của cuồng phong. Tới đi, một trưởng đánh lui ba người đông phương ngôn ngữ, cuồng phong lạnh lùng cười cười, bàn tay của hắn đánh thẳng về phía Diệp Huyền, trưởng phong lăng lệ ác liệt như ngọn núi cao bao phủ Diệp Huyền vào trong nhưng Cuồng Phong còn chưa đánh xuống, bóng đen xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Đây là cây rùi màu đen, phía trên có hào quang sáng ngời luân chuyển. Nó ngăn cản Cuồng Phong tấn công thay Diệp Huyền. Ân. Cuồng Phong cao mời lạnh lùng nhíu một cái. Hắn nhìn thấy Trúc Thiên Lam hội trưởng thúc giục vũ hồn, ánh mắt lạnh lùng thúc giục cái rùi. Đó là Huyền Bảo Thành Danh của hắn. Dường như ngươi không phải cường giả tới từ Vương quốc của tiểu tử kia. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn ngăn cản ta? Cuồng Phong lạnh lùng nói ra. Thần sắc Chúc Thiên Lam lạnh lùng nói. Đúng vậy, ta không phải luyện hồn sư Lưu Văn Quốc, nhưng ta là luyện hồn sư của Liên minh 13 nước, Diệt Huyền là đệ tử Liên minh 13 nước cho nên ta có nghĩa vụ ra tay. Ha ha, có nghĩa vụ ra tay, cách nói buồn cười. Cuồng Phong khinh thường cười cười, ánh mắt lạnh như băng nói: "Hôm nay ta chỉ muốn đồ vật của tiểu tử này, đừng giận tai nạn lên các ngươi, ngoan ngoãn thối lui, ta có thể cân nhắc không so đo với các ngươi, nếu như còn dám ngăn ta, ta sẽ giết các ngươi." Thật không? Trong mắt Trúc Thiên Lam bắn ra hàn quang lạnh buốt, hàn nói: Chúc Thiên Lam ta thân là một phần tử của Liên minh 13 nước, ta có nghĩa vụ bảo hộ an nguy Liên minh 13 nước, huyền cơ tông người mạnh hơn nữa nhưng muốn giết dễ tử Liên minh 13 nước chúng ta. Chúc Thiên Lam ta tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn, mặc dù Liên minh 13 nước chúng ta yếu nhưng cũng không phải bất cứ kẻ nào có thể đi lên cắn một cái. Chúc Thiên Lam cũng nhìn rất rõ ràng, quần phong nói chỉ tìm một mình diệp huyền chẳng qua là trò cười mà thôi, huyền cơ tông sớm bảo đã ám người loan hồng ẩn nấp vào Liên minh 13 nước, tuyệt đối là với tài nguyên của Liên minh 13 nước nhưng hôm nay hắn không ra tay. Sớm muộn có một ngày cường giả Huyền Cơ Tông sẽ giết lên đầu Thiên Kim Quốc. Đúng vậy, mặc dù liên minh 13 nước chúng ta yếu, nhưng không phải con chó điên nào cũng có thể lao tới cắn một cái. Hạ Thất Tịch bước ra khỏi đám người, nàng lạnh lùng lên tiếng. Hạ Thất Tịch thân là đệ nhất thiên tài Thiên Kim Quốc cho nên không ít người ủng hộ, thấy nàng đều đứng ra, không ít đệ tử trẻ tuổi liên minh 13 nước tâm huyết dâng chào bước ra, mà tất cả cường giả Vương quốc cũng cảm thấy tâm huyết bành trướng. Liên minh 13 nước, liên minh là như thế nào? Tự nhiên là nhất thể, tuyệt đối không cho phép có người khi nhục. Huyền Cơ Tông các ngươi mạnh nhưng chúng ta có nhiều người như thế, các ngươi dám động tay, chúng ta sẽ liều tất cả, ta cũng không tin mấy người các ngươi có thể giết sạch chúng ta. Rất nhiều cường giả Vương quốc liên tục cầm lên, thần sắc oán giận. Trong bọn họ không có ai là ngu ngốc, tự nhiên biết rõ mục đích của Huyền Cơ Tông tuyệt đối không phải Diệp Huyền, mà là toàn bộ liên minh bọn họ. Nếu như hôm nay bọn họ lùi bước, như vậy kế tiếp chính là bọn họ. Người muốn chiến, ta liền chiến. Liên minh 13 nước trên dưới một lòng, chiến ý đậm đặc phóng lên trời và hội tụ thành khí tức đáng sợ trên không chung giống như thực chất, kinh thiên động địa. Diệp Huyền hơi sững sờ, hắn thật không ngờ bởi vì chính mình mà nhiều cường giả trong liên minh 13 nước đứng ra như thế. Cuồng phong biến sắc, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chung quanh nói, các người muốn làm cái gì, ta khuyên các người nên suy nghĩ kỹ càng, hôm nay ta chỉ muốn một mình Diệp Huyền mà thôi, các người vì một đệ tử không phải vương quốc mình vây công trưởng lão Huyền Cơ Tông. Chẳng lẽ không sợ huyền cơ tông chúng ta diệt liên minh mười ba nước các người? Quần phong lạnh lùng nhìn chung quanh, hắn không tin vì một diệp huyền mà tất cả võ giả liên minh mười ba nước dám đắc tội chính mình, đắc tội huyền cơ tông. Ha ha ha, nghe nói như thế, đề hiền đang chán trưởng lập tức cười lớn, tiếng cười bá đạo không kiêng nể gì cả. Ánh mắt của hắn ngưng tụ hàn quang, sát khí um tùm nói, diệt liên minh mười ba nước chúng ta, có gan ngươi đến đây, liên minh mười ba nước chúng ta không có bọn hèn nhát, đừng nói ngươi một là trưởng lão. Cho dù tông chủ huyền cơ tông các ngươi tự mình đến, chúng ta cũng không sợ hắn uy hiếp. Đúng vậy, chẳng lẽ võ giả liên minh 13 nước chúng ta lại sợ ngươi sao? Ha ha, uy phong thật lớn, người không biết còn tưởng rằng cả đại lục này là thiên hạ của huyền cơ tông đấy. Dám can đảm ra tay với liên minh 13 nước chúng ta, chúng ta liều mạng tử chiến cũng muốn cho biến huyền cơ tông trở thành trò cười của thiên hạ. Đúng thế, thực lực võ giả liên minh 13 nước chúng ta hèn mọn, không thể đến được huyền vực, chỉ cần chúng ta đi tới mộng cảnh bình nguyên là đủ rồi. Chắc hẳn trong mộng cảnh Bình Nguyên có các thế lực đỉnh cấp khác sẽ hưng thu với hành vi của huyền cơ tông các người đấy. Rất nhiều cường giả liên minh 13 nước hào khí cởi to, ánh mắt dâm lãnh, o an toàn không sợ. Võ giả nghịch thiên cải mệnh, chém giết đẫm máu, nhảy múa trên đầu đau lưỡi kiếm, sợ chết nhưng không sợ chết. Thử hỏi võ giả nào không có hào khí, võ giả không tâm huyết, hiện tại người khác đã giết tới tận cửa nhà mình, chẳng lẽ mình còn sợ chết làm rùa đen rút đầu hay sao? Mỗi người đều biết rõ ràng. Hiện tại bọn họ xuất đầu không phải vì Diệp Huyền, mà là vì chính mình. sắc mặt cuồng phong âm trầm, hắn bị quyết tâm của tất cả võ giả liên minh 13 nước chấn trụ, cho dù hắn nghĩ thế nào cũng không ngờ liên minh 13 nước vì một đệ tử mà đối kháng với huyền cơ tông. Thực lực của hắn đúng là vượt qua bất cứ võ giả nào ở nơi này, nhưng nơi đây vẫn có một tên võ tôn lục dai đó. Ngoài ra còn có 20 tên võ tông ngũ dai, về phần thiên vũ sư càng nhiều vô số kẻ, huống chi trong đó có một nửa là luyện hồn sư. Một khi chiến đấu... Cho dù là hắn bị nhiều cường giả vây công như vậy cũng không còn sống ra ngoài. chương 570, Đồng Tâm Hiệp Lực, 2. Cuồng Phong trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Vài tên cường giả sau lưng Cuồng Phong lúc này chuyển âm hỏi thăm. Lùi trước, bàn bạc kỹ hơn. Cuồng Phong trả lời, nói xong ánh mắt của hắn nhìn lên người đám người Trúc Thiên Lam, lạnh lùng nói. Tốt, rất tốt, hôm nay buông tha các người trước, các người nhớ kỹ. Đệ tử hạch tâm huyền cơ tông chúng ta vẫn lạc sẽ tính lên liên minh 13 nước các ngươi sẽ không bỏ qua như thế đâu. Chúng ta đi. Hắn vừa dứt lời, mấy người cuồng phong trưởng lão nhanh chóng rời khỏi nơi này, tiến vào rừng núi và biến mất không thấy gì nữa. Hô! thấy đám người cuồng phong trưởng lão thật rời đi, đông phương ngôn ngữ lập tức thở vào một hơi, sau đó hắn nhìn mọi người và cảm tạ Mọi người liên tục hoàn lễ. Đồng phương ngôn ngữ, các người cẩn thận, ta tin tưởng mấy người huyền cơ tông sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu Trên mặt Trúc Thiên Lam không có vẻ vui mừng, nhưng trọng nói, đám người đông phương ngôn ngữ nghe xong nội tâm trầm xuống, bọn họ cũng lo lắng như thế, đám người kia chịu từ bỏ mới lạ, mười phần đang nấp ở gần đây, chờ sau khi mọi người rời đi sẽ ra tay với bọn họ. Diệp Huyền, đông phương ngôn ngữ hội trưởng, không bằng các ngươi đi theo chúng ta quay về Thiên Kim Quốc A, chỉ cần đến Hạ ra, ta dám cam đoan mấy người Huyền cơ tông không dám động thủ. Hạ thất tịch lo lắng nhìn Diệp Huyền nói, Tề Hiền và Trúc Thiên Lam lúc này dùng ánh mắt kinh dị nhìn sang Hạ thất tịch. Bọn họ biết chi tiết hạ gia, cũng hơi có nghe thấy, vị tiền bối hạ gia kia sẽ vì một Diệp Huyền mà đắc tội huyền cơ tông khổng lồ sao. Tùy tiếp xúc với tiền bối hạ gia kia không bao lâu nhưng Tề Hiền và Trúc Thiên Lam đều hiểu rõ, vị tiền bối hạ gia kia không để bụng chuyện liên minh 13 nước, sở dĩ ngẫu hội chỉ điểm bọn họ một chút là bởi vì bọn họ đang ở bên trong Thiên Kim Quốc mà thôi. Không cần, chuyện này tự ta có thể giải quyết. Diệp Huyền biết rõ hạ thất tịch có hảo ý nhưng hắn vẫn huyền chuyển cự tuyệt, trong mắt của hắn mang theo lạnh ý Nếu như không phải không thể bại lộ kim lân trước mặt mọi người, hắn sao có thể để đám người cuồng phong bình yên rời đi? Giả như đám người cuồng phong chưa từ bỏ ý định thì tốt nhất, bọn chúng dám đến, Diệp Huyền nhất định sẽ làm bọn chúng có đi không về. Cuồng phong trưởng lão, vì cái gì chúng ta lui trở lại? Đám gia hỏa kia đi ra từ trong phủ quang bí cảnh nên có không ít bảo vật à? Chúng ta rời đi như vậy chẳng phải. Trong rừng rậm cách Sơn Cốc một trăm cuồng phong trưởng lão dừng bước, một tên cường giả huyền cơ tông lo lắng nói ra. Đúng thế. Hiện tại chính là thời cơ tốt nhất cướp bảo vật của bọn chúng, chờ bọn chúng trở lại vương quốc của mình. Đến lúc đó đã muộn rồi, huyền cơ tông cũng không thể thật khai chiến với Liên minh 13 nước à. Tên đại hán khôi ngô khó hiểu hỏi thăm. Cuồng phong cười lạnh một tiếng, nói. Các người có thể nghĩ đến, vì sao ta không nghĩ tới, hiện tại còn không lúc ra tay với Liên minh 13 nước. Vì cái gì? Chu Lương khó hiểu. Chẳng lẽ các người thật muốn huyền cơ tông thanh bại danh liệt sao? Cuồng phong lạnh lùng nhìn hắn một cái. Liên minh 13 nước thật sự không thể mang tin tức truyền vào trong huyền vực nhưng lại có thể truyền tin tức trong mộng cảnh Bình Nguyên. Đến lúc đó đám người Cửu Dương Tông, Hạo Thiên Đế Quốc, Huyền Âm Cốc, Lam Quang Học Viện biết rõ hành vi của chúng ta, người cảm thấy bọn chúng sẽ khoanh tay đứng nhìn, cho nên hiện tại không phải thời điểm động thủ." Cuồng Phong lạnh lùng nói. Còn có một câu hắn cũng không nói gì. Tuy đám người Trúc Thiên Lam mang ra không ít bảo vật trong phủ Quang Bí cảnh nhưng cũng chỉ là một ít linh dược lục giai mà thôi, thứ như vậy tuy trân quý nhưng hắn không nhất định cần. Trái lại trên người Diệp Huyền có địa hỏa làm hắn nhớ mãi không quên. Dù sao khoảng cách phù quang bí cảnh mở ra lần tiếp theo chính là 10 năm sau, trong thời gian 10 năm này, Huyền Cơ Tông có thời gian bố cục, không đáng vì hiện tại vạch mặt với liên minh 13 nước, chẳng lẽ chúng ta quay về sao?" Thần sắc đại hán khôi ngu âm trầm. Bọn họ tân tân khổ khổ từ Huyền Cơ Tông chạy đến nơi này, đám người Loan Hồng cũng bố cục hơn nửa năm, bọn họ không cam tâm cứ thế mà đi như vậy. Cuồng Phong cười lạnh như băng, hắn nói, "Tự nhiên không phải, những người khác trước mặc kệ Mấy người Lưu Vân Quốc nhất định phải chết. Hàn Quang sinh ra trong mắt hắn, trong lòng hắn đã có quyết tâm giánh chết Diệp Huyền, hắn không chỉ vì địa hỏa, cũng muốn bắp chết uy hiếp từ trong trứng nước. Dùng thiên phú của Diệp Huyền siêu Việt Loan Hồng, tiếp tục chờ hắn phát triển nói không chừng chính là uy hiếp tiềm ẩn của Huyền Cơ Tông, mà tất cả cường giả đại Vương Quốc không có chút uy hiếp với Huyền Cơ Tông khổng lồ. Trưởng lão anh Minh, mấy người Huyền Cơ Tông đồng thời lạnh cười, bọn họ cũng từ từ chỗ Chu Lương biết được tin tức người Lưu Văn Quốc cường chính là Phương Quốc Thu được lợi ích lớn nhất trong phủ quang bí cảnh, thậm chí còn đạt được một đóa thất thải hoa liên thất giai. Nếu như đoạt lấy bảo vật trên người của bọn chúng, chuyến đi này không tính đi không. Trong sơn cốc, cường giả và luyện hồn sư tất cả đại vương quốc đều lên đường. Trên đường đi rất nhiều cường giả các vương quốc đều chờ đợi lo lắng, sợ nửa đường tao ngộ mấy người huyền cơ tông tập kích, nhưng làm cho bọn họ khó hiểu là mãi cho tới khi rời khỏi thủy vụ sơn mạch nhưng bọn họ không bị mấy người huyền cơ tông công kích. Trong lúc rời khỏi thủy vụ sơn mạch đội ngũ mấy đại vương quốc đội ngũ cáo từ nhau. Diệp Huyền, ta xem ngươi nên đi tới Thiên Kim Quốc đi. Lúc này Lưu Văn Quốc đang muốn rời đi, Hạ Thất Tịch không nhịn được khuyên nhủ. Hạ Thất Tịch nói đúng, đồng phương ngôn ngữ, ta thấy các ngươi nên suy nghĩ một chút. Mấy người Huyền Cơ tông tuyệt đối không từ bỏ ý đồ. Trúc Thiên Lam cũng ngưng trọng nói. Diệp Huyền vẫn cự tuyệt. Trước khi đi, Diệp Huyền giao một chiếc nhẫn chữ phật lặng đưa cho Trúc Thiên Lam. Diệp Huyền, ngươi đây là? Trúc Thiên Lam nghi ngờ nói. Trúc Thiên Lam đại sư. Ngươi làm Diệp Huyền ta rất là bội phục, đây là chút tâm ý của ta, ngươi cầm đi, không phải báo đáp ngươi, mà chỉ hy vọng ngươi đứng từ góc độ liên minh 13 nước mà mưu cầu phúc lợi cho liên minh 13 nước. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube đọc thâu đêm audio, chương 571, lão giả hạ gia, 1. Thông qua chuyến đi phủ quang bí cảnh lần này, Diệp Huyền bội phục cách làm người của Trúc Thiên Lam, đặc biệt lúc trước hắn dứt khoát đứng ra cũng làm cho Diệp Huyền cảm kích. Diệp Huyền tự nhiên hy vọng nhìn thấy người như vậy càng mạnh càng tốt, ta có ít đồ là cho ngươi. Cũng cho Tề Hiền, còn có một ít là cho hạ thất tịch. Ta đã đánh dấu tốt, cáo tử. Diệp Huyền nói xong liền quay người rời đi. Nhìn đội ngũ Lưu Vân Quốc đã đi xa, Trúc Thiên Lam vẫn còn ngây người tại chỗ. Trúc Thiên Lam Đại sư, vừa rồi Diệp Huyền cho ngươi cái gì? Tề Hiền nghi hoặc tiến lên hỏi. Ta cũng không biết, hẳn nói mấy thứ này là cho mấy người chúng ta. Hẳn là một ít linh dược uy được trong phủ quang bí cảnh à, Hắn làm như vậy đám người đông phương ngôn ngữ đồng ý sao? Trúc Thiên Lam thì thào nói ra. Sau đó thần thức thẩm thấu và chữ Phật giới chỉ, chỉ thấy hai trang giấy và ba bình linh dược xuất hiện trước mặt Trúc Thiên Lam, trước bình thuốc là ba cái tên. Lại là đan dược. Trúc Thiên Lam giật mình mở bình xứ, bên trong có mấy viên đan dược tròn vào xuất hiện trước mặt ba người. Đây là... Cảm thụ được khí tức linh dược nồng đậm, đám người Trúc Thiên Lam trợn mắt há hốc mồm. Khí tức linh dược cực kỳ khủng bố, loại khí tức này chẳng lẽ là phá tôn đan ngũ phẩm, điều này sao có thể? Trúc Thiên Lam cảm thấy khó có thể tin Phá tôn đan ngũ phẩm là một trong các loại an dược cường nhất trong ngũ phẩm, đúng như tên, có thể làm cho vũ tông ngũ giai đỉnh phong gia tăng ba thành cơ hội đột phá đến vũ tôn lục giai. Hiện tại trúc thiên lam đang gặp bình cảnh vũ tông ngũ giai đỉnh phong, vốn muốn đột phá ít nhất còn cần thời gian một hai năm, sau khi có phá tôn đan chỉ sợ hắn có thể trong một hai tháng có hy vọng trùng kích vũ tôn lục giai. Các ngươi nhìn vào trong bình sứ có cái gì? Trúc thiên lam giao bình sứ có tên tẩy hiền và hạ thất tịch cho hai người, hai người mở ra xem xét, ánh mắt cũng mở to. Trong bình sứ của hạ thất tịch là tông nguyên đan ngũ phẩm. Tuy cũng là đan dược ngũ phẩm nhưng công hiệu của phá tôn đan và tông nguyên đan khác nhau. Đối tượng của tông nguyên đan là thiên vũ sư tứ gia đỉnh phong, một khi phục dụng sẽ có 10 thành tỷ lệ có thể đột phá đến vũ tông ngũ giai. Mà Tề Hiền đạt được cũng là mấy viên đan dược ngũ phẩm, cũng không biết làm được cái gì, không phải mới luyện dược sư có thể nhìn ra. Đúng rồi, còn có hai trang giấy. Trúc Thiên Lam lấy hai trang giấy trong chữ vật giới chỉ ra ngoài, trên hai trang giấy đều có tên, một tấm cho Trúc Thiên Lam Một tấm cho thể hiền, phía trên tràn ngập chữ viết. Nhìn thấy nội dung trên trang giấy, Trúc Thiên Lam giật mình còn lớn hơn cả khi đạt được phá tôn đan, bởi vì trên trang giấy ghi lại hồn quyết vô cùng tinh diệu. Trên đại lục, bất cứ hồn quyết nào cũng là trí bảo vô thượng, mà Trúc Thiên Lam tu hành chính là hồn quyết Thô Thiền của Thiên Kim Quốc lưu truyền tới nay, so với hồn quyết của Diệp Lơ Cho, hắn chỉ nhìn một chút, nhưng hồn lực có cảm giác linh hoạt và có tăng lên, hiển nhiên cấp bậc còn cao hơn hồn quyết hắn tu hành quá nhiều. Trúc Thiên Lam khiếp sợ, Lê Hiền càng khiếp sợ không nhỏ. Trên trang giấy có ghi chép là công pháp kết hợp đao vũ hồn, mà Diệp Huyền cho hắn đan dược cũng kết hợp tu luyện với công pháp này. Khó có thể tin. Hai người liếc nhau, trong nội tâm sinh ra sóng to gió lớn, Diệp Huyền có địa vị gì, không ngờ có thể lấy ra đồ vật nghịch thiên như thế. Hai người bọn họ rất rõ ràng, Diệp Huyền cho bọn họ đồ vật, đừng nói trong Liên minh 13 nước, cho dù là tại mộng cảnh Bình Nguyên cũng là đồ vật cấp nghịch thiên. Hắn làm sao đạt được nhiều bảo vật như thế? Nghĩ đến Diệp huyền rất có thể bị người huyền cơ tông chặn giết. Đội tâm hai người đổ mồ hôi lạnh. Không được, thiên tài như thế không thể nhìn hắn vẫn lạc được. Trong lòng hai người thập phần không cam lòng, nếu y người huyền cơ tông muốn động thủ, chỉ bằng hai người bọn họ không thể làm gì được đối phương. Những vật này nên mang cho tiền bối hạ ra xem. Đột nhiên Trúc Thiên Lam nghĩ đến cái gì, hắn nói ra một câu. Ánh mắt tầy hiền sáng lên. Đúng vậy, nếu như vị tiền bối kia biết rõ Diệp huyền nghịch thiên, hắn ái tài có thể ra tay giúp đỡ. Đi cùng ta ta nhất định sẽ thỉnh ra ra rời núi, tuyệt đối không thể nhìn người Huyền Cơ Tông động thủ với Diệp Huyền. Ánh mắt hạ thất tịch kiên định. Sau khi an bài xong đội ngũ, ba người chúc Thiên Lam nhanh chóng tiến tới thủ đô vương quốc. Bọn ho không lo lắng Huyền Cơ Tông sẽ ra tay với cường giả và đệ tử của Thiên Kim quốc, bởi vì Huyền Cơ Tông đi vào liên minh 13 ba nước chính là vì tài nguyên của phủ quang bí cảnh, mà những bảo vật kia nằm trên người bọn họ, người Huyền Cơ Tông muốn ra tay cũng sẽ tìm bọn họ. Ba người chạy đi như điên, hai ngày sau đó cả ba người đi tới thủ đô Thiên Kim quốc. Không có nghỉ ngơi, hai người mang theo hạ thất tịch vội vàng đi vào tiểu sơn phía sau phủ đệ hạ gia, lúc này cung kinh bái kiến. Hai người vốn không có tư cách gặp được lão giả, bởi vì có hạ thất tịch đi cùng, lão giả ẩn cư phái sau núi hạ gia cũng đáp ứng gặp mặt. Ba người vừa thấy được đối phương, lúc này mở đan dược đưa lên, nói rõ ý đồ mình tới. Hạ thất tịch quỳ gối phía dưới nói, ra ra, ngươi nhất định phải cứu Diệp Huyền, nếu như không có hắn, tịch nhi đã sớm chết trong phủ quang bí cảnh nhiều lần. Gia Gia ngươi nhất định phải ra tay cứu hắn. Tịch nhi, ngươi đứng lên đi. Lão giả kia cầm đan rực cười nói. Không, Gia Gia ngươi không đáp ứng cứu hắn, tịch nhi sẽ không đứng lên. Tịch nhi biết rõ Gia Gia ngươi nhất định có thể làm được, hiện tại cũng đã qua hai ngày, nếu như ngươi lại không đi chỉ sợ không kịp. Đôi mắt hạ thất tịch đỏ rực và nói. Lão giả kinh ngạc nhìn hạ thất tịch, hắn quá hiểu cháu gái của mình. thái Sơn có sập trước mặt nàng cũng không đổi sắc, lại càng không cần phải dùng ngữ khí như vậy với mình. Vì sao nàng quan tâm tới người tên Diệp Huyền như vậy? Tốt, tốt, trước tiên cho ta xem đan dược đã. Lão giả bất đắc sĩ lắc đầu, cầm lấy đan dược trong tay và xem xét, hắn vô cùng giật mình. Hắn cẩn thận quan sát hồi lâu, lúc này mới buông đan dược xuống. Ra ra thế nào, chúng ta nhanh chóng lên đường đi. Gấp cái gì mà gấp, đan dược các ngươi cầm về đi. Người, ta không đi. Ra ra, ngươi, hạ thất tịch như bị xét đánh, nàng ngây người tại chỗ, nước mắt không tự chủ rơi xuống như mưa. Chương 572, lão giả hạ ra, hai. Lão giả vội vàng vịn Hạ Thất Tịch lên, cười khổ nói: "Bảo bối Tịch Nhi, ngươi nghe ta nói à, không phải ta không cứu Diệp Huyền, mà hắn căn bản không cần ta cứu." Hạ Thất Tịch sững sờ tại chỗ, vì sao không cần đi cứu? "Các ngươi cảm thấy đan dược này là hắn luyện chế." Lão giả mắt nhìn Trúc Thiên Lam và Tề Hiền, mỉm cười nói: "Trúc Thiên Lam và Tề Hiền đều sững sờ. Lão giả chậm rãi nói: "Nghe các ngươi nói, có lẽ Diệp Huyền chính là Thiên Vũ sư tứ gia à Chẳng lẽ các ngươi cho rằng với tu vi của hắn có thể luyện đan dược này? Lão giả nói thế làm mấy người giật mình, cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, chẳng lẽ đan dược không phải do Diệp Huyền luyện? Ngẫm lại cũng phải, tuy Diệp Huyền có tạo nghệ kinh người ở phương diện luyện hồn học, thực lực không yếu, luyện hồn học và luyện dược học là hai ngành khác nhau, Diệp Huyền có tạo nghệ luyện hồn học mạnh nhưng không có nghĩa hắn là một tên luyện dược sư. Cho dù hắn là một tên luyện dược sư, Diệp Huyền cho bọn họ đan dược đều là đan dược ngũ phẩm, hiển nhiên cũng không có khả năng do Diệp Huyền luyện chế ra. Thấy ánh mắt mọi người giật mình, lão giả nói tiếp, các người cho ta xem chỉ là đan dược ngũ phẩm, nhưng ta nhìn kỹ thì những viên đan dược này rất mượt mà, bóng loáng no đủ, đặc biệt là dược lực bên trong nội liễm, hiển nhiên dược tính dung hợp đạt tới mức hoàn mỹ, điểm này cũng không phải luyện dược sư ngũ phẩm có thể làm được. Muốn chế biến ra đan dược như thế ít nhất cũng là luyện dược sư tôn cấp lục giai. hơn nữa người này ít nhất cũng là luyện dược sư tôn cấp lục giai đứng đầu, cho nên sau lưng Diệp Huyền tuyệt đối có cao thủ cường đại tồn tại hơn nữa các người nói diệp huyền có tạo nghệ luyện hồn học rất mạnh, rất có thể người nọ sau lưng của hắn chẳng những là luyện dược sư, hay hắn còn là luyện hồn sư cường đại. hơn nữa cấp bậc cũng ngoài lục giai. lão giả nói lời này làm nội tâm đám người trúc thiên lam kinh ngạc. nghĩ đến sau lưng diệp huyền có cường giả cường đại đi cùng nhưng bọn họ không biết gì cả. lúc này toàn thân đổ mồ hôi lạnh. rốt cuộc là dạng cường giả gì mới có thể thần không biết quỷ, không hay đi bên cạnh bọn họ. hơn nữa còn luyện chế nhiều đan dược cho diệp huyền. nhớ lại vẻ mặt diệp huyền ngày đó. Mọi người cũng tán thành cách nói của lão giả. Lúc trước Diệp Huyền đối mặt cuồng phong trưởng lão Huyền Cơ Tông quát hỏi. Cả quá trình hoàn toàn không có biểu hiện bối rối, lúc ấy hai người đều không kịp phản ứng. Hiện tại nhớ lại mới thấy kỳ quái, Diệp Huyền là một đệ tử, tại sao hắn có thể bình tĩnh như vậy? Lão giả cười nhạt một tiếng nói. Có lẽ hiện tại các người đã hiểu a, có người nọ thì các người cảm thấy một tên vũ tôn của Huyền Cơ Tông có thể bắt hắn hay sao? Ra ra, người nói là thực. Hạ thất tịch bán tín bán nghi nói. Chẳng lẽ ra ra còn có thể lừa ngươi hay sao? Hạ thất tịch lập tức nín khóc mà cười. Gia hỏa này ở sau lưng còn che giấu cường giả như thế nhưng không nói ra, còn làm cho nàng lo lắng lâu như vậy, thật sự là chán ghét. có lão giả phân tích, Trúc Thiên Lam và Tề Hiền cũng đã yên lòng, lúc này cầm đan dược lui ra ngoài. Về phần diệp huyền cho hồn quyết và hồn kỹ, hai người không có mang ra. Dù sao công pháp không giống với đan dược, chưa được diệt huyền đồng ý thì bọn họ sẽ không cho cái khác xem thì thật hai người cũng không biết Diệp Huyền đã giao hồn quyết và công pháp cho bọn họ chính là không lo lắng bọn họ lộ ra ngoài. Dù sao hai dạng đồ vật này chân quý với đám người Trúc Thiên Lam nhưng Diệp Huyền xem ra chỉ là công pháp yếu nhất hắn ghi nhớ mà thôi, căn bản không quan tâm tới. Sau khi đám người Trúc Thiên Lam rời khỏi, lão giả gọi hạ thất Tịch. Tịch Nhi không nghĩ tới lúc này đi phủ quang bí cảnh ngươi thu hoạch lớn như vậy, chẳng những hồn lực đột phá đến tứ phẩm, thực lực cũng đạt tới tứ gia đỉnh phong, hơn nữa có Diệp Huyền cho ngươi Tông Nguyên Đan. Chắc hẳn ngươi sẽ nhanh chóng đột phá tới Võ tông ngũ giai." Lão giả nói xong cũng xuất ra một bản bí tịch. "Đây là một môn công pháp của hạ gia chúng ta, chờ ngươi đột phá Võ tông ngũ giai là có thể tu hành. Công pháp hạ gia chúng ta." Hạ Thất Tịch nghi hoặc tiếp nhận quyển sách phong cách cổ xưa, chỉ thấy trên đó có mấy chữ viết mang theo uy thế bảng bạc, Long Nguyên Kinh thế Quyết. Mấy chữ này mang theo khí tê rồng bay phượng múa, dường như ẩn chứa ma lực nào đó. Hạ Thất Tịch chỉ nhìn mấy chữ này, huyền lực trong người đã dục dịch, dường như sinh ra cộng minh nào đó với huyết mạch Máu huyết trong người chảy thật nhanh, Hạ Thất Tịch lúc này vô cùng chấn động, chỉ vì thế của chữ viết đã làm nàng sinh ra biến hóa như vậy, rốt cuộc là bí tịch gì? Sắc mặt lão giả vô cùng ngưng trọng, "Tịch nhi, bí tịch này là bí tịch tổ truyền của Hạ gia, sở dĩ hiện tại ta mới cho ngươi, không chỉ bởi vì nó tu luyện độ khó cực cao, bởi vì bản bí tịch này từng sinh ra gió tanh mưa máu trên đại lục, cho nên ngươi bây giờ có thể bắt đầu tu luyện, nhưng trừ phi sống chết trước mắt, thời điểm khác không được phép vận dụng nó, ngươi nghe hay chưa?" cảm nhận được ngữ khí ngương trọng của lão giả, Hạ Thất Tịch vội vàng gật đầu, nói: Ra ra, Tịch Nhi hiểu. Ân, trừ chuyện đó ra, nơi này có một tấm lệnh bài, ngươi cầm lệnh bài kia đi Mộng Cảnh Bình Nguyên Lam Quang Học Viện. Lam Quang Học Viện? Hạ Thất Tịch sững sờ một lúc. Lam Quang Học Viện là học viện cường đại nhất trên Mộng Cảnh Bình Nguyên, nếu như nước, nếu như Huyền Cơ Tông thật nhìn chằm chằm vào Liên Minh 13 nước, băng và đám người Trúc Thiên Lam căn bản không thể đối kháng với quái vật khổng lồ như Huyền Cơ Tông. Nhưng là nếu ngươi gia nhập Lam Quang Học viện thì khác. Lam Quang Học viện là thế lực số một trong mộng cảnh Bình Nguyên, đồng thời cũng là trung tâm thiên tài trên mộng cảnh Bình Nguyên hội tụ, nơi này chẳng những có thể cho ngươi cơ hội học tập, còn có thể làm cho Huyền Cơ Tông sợ ném chuột vỡ bình, không dám ra tay với liên minh 13 nước. Người sáng lập Lam Quang Học viện năm đó từng nhận ân tình hạ gia chúng ta, lệnh bài này là hắn năm xưa lưu lại, ngươi chỉ cần cầm lệnh bài là có thể trực tiếp tiến vào Lam Quang Học viện học tập mà không cần trải qua khảo hạch. Người sáng lập Lam Quang Học Viện năm xưa nhận ân tình của hạ gia, hạ thất tịch bị lời của lão giả làm kinh ngạc ngây người. chương 573, Lam Quang Học Viện Gia Gia, rốt cuộc hạ gia chúng ta tới từ nơi nào? Ta nghe những người khác nói gia gia ngươi vài chục năm trước rời tới nơi đây, chẳng lẽ hạ gia chúng ta là một đại gia tộc trên bộng cảnh Bình Nguyên hay sao? Chuyện này ngươi không cần biết, biết rõ quá nhiều chỉ mang tai họa cho ngươi mà thôi. Sau khi hạ thất tịch rời đi, đột nhiên lão giả thở dài một hơi. Huyền cơ tông Hắn nhẹ lầm bầm lên tiếng, lắc đầu, không nghĩ tới này tiểu tiểu liên minh 13 nước hôm nay cũng cuốn vào thị phi, hạ Trấn vân ta chỉ muốn tìm một rời xa phân tranh, vì cái gì lại khó khăn như thế, hy vọng tịch nhi gia nhập Lam Quang học viện có thể làm bọn chúng kiêm kỵ, nếu không hạ ra phải rời đi nữa rồi, một khi thân phận ta bộc lộ ra ngoài, chỉ sợ liên minh 13 nước mới thật sự gặp tay và đến nơi. Thở dài một tiếng, dường như hắn mang theo bi thương vô tận, lúc này trong sơn mạch bao la bên ngoài thiên kim quốc, đội ngũ lưu vân quốc đang đi vào rất nhanh trong phù quang đại hội lần này Lưu Văn Quốc có thu hoạch lớn nhất đám người Đông Phương Ngôn ngữ lại cao mày không có vui sướng gì cả ngược lại còn mang theo u sầu không thay đổi bọn họ lo lắng mấy người cuồng phong của Huyền Cơ Tông tất cả mọi người kiên trì một chút đến hạp cốc phía trước chúng ta có thể nghỉ ngơi Đông Phương Ngôn ngữ đi trước đội ngũ sau đó lên tiếng nói ra vì tránh né Huyền Cơ Tông truy tung Lưu Văn Quốc đội ngũ trên đường đi điên cuồng chạy đi đi đều là một ít rừng sâu núi thẳm mà không phải rộng rãi quan đạo Phi chính là là không cho huyền cơ tông người cho đuổi theo. Tuy đám người đông phương ngôn ngữ không biết như vậy có hiệu quả hay không nhưng vì an toàn chỉ có thể làm như vậy. Trên đường chạy đi không ngừng, làm cho mỗi đệ tử đều mệt mỏi thở hồng học nhưng không có ai oán hận câu nào. Lúc này một đạo nhân ảnh từ sau bay tới, cũng nhanh chóng tới trước đội ngũ, chính là Sở Vân Phi. Thế nào, có phát hiện gì không? Đông phương ngôn ngữ mở miệng hỏi. Sở Vân Phi lắc đầu, nói, không phát hiện tung tích gì. Đã qua hai ngày, những người huyền cơ tông kia không có tin tức gì cả. Chẳng lẽ không đổi theo hay sao? Dù sao chúng ta đã đi rất xa rồi. Hà Trấn Phó Hội trưởng trầm giọng nói. Không thể nghĩ như vậy, Cương giả huyền cơ tông thực lực kinh người, thủ đoạn không ít. Hơn nữa theo ta đoán chừng, bọn chúng cũng không phải người dễ dàng buông tha, nói không chừng hiện tại đang nấp ở nơi nào đó gần đây, chúng ta không biết ở đâu mà thôi. Cảm giác không có tin tức như thế này, trong nội tâm lúc nào cũng bất an làm đám người đông phương ngôn ngữ cực kỳ khó chịu. Sở Vân Phi, ngươi tu luyện như thế nào? Hồ Trần quan tâm hỏi. Sở Vân Phi thở dài một hơi, các ngươi cho thất thải hoa liên, ta đã phục dụng, thậm chí Diệp Huyền cho ta đan dược cũng đã phục dụng nhưng khoảng cách vũ tôn lục dài còn kém một chút, ta đoán cần nửa tháng tới một tháng mới có thể đột phá. Trong một tháng có thể đột phá vũ tôn lục dài, đổi lại bất cứ thời điểm nào trước kia sở Vân Phi đều mừng rỡ như điên, trong tình huống trước mắt, trên mặt hắn không có chút vui vẻ gì. Đừng nói hắn còn không có đột phá, cho dù hắn đột phá thì thế nào, Thiên kim quốc tề hiền chính là vũ tôn lục dài uy tín lâu năm. Tu vi còn cao hơn hắn gấp mấy lần, còn không phải bị cường giả Huyền Cơ Tông dùng mấy chiêu đánh bại không có sức phản kháng hay sao? Thời điểm đám người người phương ngôn ngữ đang vô cùng lo lắng, Diệp Huyền đang chạy đi thật nhanh, hắn vừa đi vừa tu luyện. Hồn lực của hắn như tấm lưới vô hình bao phủ khắp bốn phương tám hướng, cẩn thận điều tra tình cảnh bốn phía. Sau khi đột phá ngũ phẩm, Diệp Huyền có gia tăng lớn trên phương diện vận dụng hồn lực. Hôm nay hồn lực hắn tỏa ra bao phủ phương viên hơn 10 dặm, hắn có thể nghe rõ mọi thứ trong phạm vi này. Hơn nữa đám người Đông Phương ngôn ngữ căn bản không thể phát hiện ra, chỉ cần đám người cuồng phong dám xuất hiện, Diệp Huyền sẽ làm bọn chúng biết rõ cái gì gọi là chui đầu vào lưới. Trên đường đi đám người hội trưởng hành động đều bị Diệp Huyền nhìn vào trong mắt, Diệp Huyền cũng nói cho bọn họ biết không cần lo lắng, nhưng đám người Đông Phương ngôn ngữ cũng chỉ xem Diệp Huyền nói là an ủ mà thôi. Trong quá trình chạy đi, Diệp Huyền không có đình chỉ tu luyện, huyền lực trong cơ thể không ngừng vận chuyển ôn nhuận huyền mạch của hắn. Lúc này đám người đi đường trong vội vàng, đột nhiên Diệp Huyền cao mời lại, Trong hồn lực cảm ứng của hắn có vài đạo khí tức cường đại đang từ cách đó mấy chục dặm tiến tới gần. Rốt cục đến sao? Cái miệng Diệp Huyền lúc này cười lạnh. "Đồng Phương ngôn ngữ hội trưởng, ta có việc cần phải rời đi một chút, các người hãy đi trước, đến lúc đó ta sẽ đuổi theo sau." Diệp Huyền đi lê phía trước thông chi với đám người Đông Phương ngôn ngữ, cũng không chờ mấy người đáp ứng, hắn lập tức lao thẳng vào trong lùm cây. Hiện tại nguy hiểm như vậy, Diệp Huyền một mình rời đi à? Vẻ mặt đám người Đông Phương ngôn ngữ vô cùng ngạc nhiên vội vàng đuổi theo nhưng sau khi xuyên qua lùm cây đám người bọn họ không phát hiện bóng dáng của Diệp Huyền mấy người giật mình liếc nhau chỉ qua mấy giây ngắn ngủi nhưng Diệp Huyền đã biến mất trong cảm giác của bọn họ thực lực của Diệp Huyền tăng lên quá nhanh sao không tìm thấy Diệp Huyền đám người Đông Phương ngôn ngữ không dừng lại bọn họ dẫn đội ngũ đi về phía trước bọn họ tin tưởng Diệp Huyền không phải người lỗ mãng thời điểm này rời đi là có lý do của hắn trong khu rừng rậm cách đội ngũ hơn 10 dặm mấy đạo nhân ảnh đang lao vút về phía trước. Trên người tỏa ra khí tức huyền lực bành trướng cảm ứng cái gì đó. Ô, đột nhiên lão giả đầu lĩnh kêu lên. Cuồng phong trưởng lão, như thế nào? Đại hán khôi ngô trong đội ngũ lên tiếng hỏi, chính là đám người cuồng phong của huyền cơ tông. Không có gì, này diệp huyền lại tách ra khỏi đội ngũ, hắn muốn làm gì? Lão giả nhíu mày nói. Diệp huyền lại rời đi như thế, chẳng lẽ hắn phát hiện ra chúng ta? Một người trong đó lên tiếng nói ra. Cuồng phong trưởng lão nhìn hắn một chút, cười nhạo nói. Ngươi cảm thấy có thể sao Diệp Huyền mới bao nhiêu tuổi, chẳng lẽ còn có thể phát hiện hồn lực ngũ phẩm của lão phu sao?" Là thuộc hạ nói lỡ, Đại Hán Khôi Ngô nói lỡ sau đó lại nói, "Chúng ta nên làm gì bây giờ?" Chương 574, nơi phát ra lực lượng, Một, Rất đơn giản, mấy người các ngươi đuổi theo đội ngũ Lưu Vân Quốc, nhớ kỹ không được lưu lại kẻ nào của Lưu Vân Quốc, đặc biệt là chữ vật giới chỉ của mấy người đứng đầu càng trọng yếu. Về phần y kia Diệp Huyền, lão phu tự mình đuổi theo." Lão giả cuồng phong lạnh lùng nói ra. Nghe lão giả nói thế, Sắc mặt mấy người đầy dữ tợn, khắc khắc, mấy người chúng ta sớm nghẹn lâu rồi, rốt cục có thể đại khai sát giới. Đội ngũ lập tức một phân thành hai, lão giả cuồng phong trực tiếp truy đuổi Diệp Huyền, đám người còn lại lập tức lao thẳng về phía đội ngũ Lưu Vân Quốc. Diệp Huyền cảm giác được chuyện này, hắn cao mày nói, những kẻ này tách ra truy tung, xem ra nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu không Đông Phương ngôn ngữ hội trưởng bọn họ sẽ gặp nguy hiểm. Trong mắt Diệp Huyền thê hiện tại có hàn quang lóe sáng. Vèo, trong núi rừng Thân ảnh Diệp Huyền lao về phía trước, hắn phải nhanh chóng dẫn đất Cuồng Phong rời khỏi nơi đây, bộ dạng của Kim Lân đã bị đám người Đông Phương Ngôn Ngữ hội trưởng nhìn thấy, Diệp Huyền không thể để nó bạo lộ trước mặt mọi người. Cuối cùng sau khi lao tới sơn cốc cách đó hơn 10 dặm, Diệp Huyền cảm giác nơi này không tồi, nó rất ẩn khuất, cũng là nơi tốt làm mộ địa chôn Cuồng Phong. Gần 10 dặm sau lưng Diệp Huyền, Cuồng Phong đang điên cuồng lao về phía Diệp Huyền, mặc cho hắn ra tốc thế nào khoảng cách với Diệp Huyền không thể kéo quá gần. Tiểu tử này chạy quá nhanh. Cuồng Phong cắn răng, trong nội tâm nói thầm nhưng hắn là Vũ Tôn Lục dai, cho dù đối phương là Vũ Tông Ngũ gia đình Phong cũng sẽ bị hắn đuổi theo. Hắn không hiểu vì sao Diệp Huyền lại chạy nhanh như vậy, không lẽ gia hỏa này phát hiện mình sao? Cuồng Phong cao mày, còn chưa kịp nghĩ nhiều thì Diệp Huyền đã dừng lại trong sơn cốc. Hắn lập tức cười lạnh, có lẽ do mình nghĩ nhiều, một tiểu hài tử xấu xa, cho dù thực lực của hắn mạnh nhưng làm sao biết mình đang truy tung hắn? Tại Diệp Huyền lại chạy trốn lần nữa, cuồng Phong trưởng lão lập tức gia tăng tốc độ cực nhanh. Hiển nhiên sợ Diệp Huyền chạy mất. Ân, trong sơn cốc, bỗng nhiên bên tai Diệp Huyền có tiếng động, hắn lúc này cười nhạt và lầm bầm. Đến sao? Hắn cũng không né không tránh, thoải mái nhàn nhã đứng trong sơn cốc, khí định thần nhàn như đang dạo chơi. Cuồng phong trưởng lão nhìn thấy Diệp Huyền nhàn nhã như thế, hắn xỉ cười một tiếng. Tiêu từ này không biết một người chạy tới nơi này làm gì, chỉ sợ hắn còn không biết tận thế của hắn sắp tới sao. Mấy chục giây sau, cuồng phong trưởng lão đã đi tới bên ngoài sơn cốc. Thân thể của hắn hóa thành điện quang và lướt vào bên trong sơn cốc, lúc này xuất hiện sau lưng Diệp Huyền. "Cuồng Phong trưởng lão, người rốt cục đến rồi sao? Ta chờ ngươi cả buổi." Không chờ Cuồng Phong nói chuyện, Diệp Huyền đưa lưng về phía hắn xoay người lại, trên mặt còn nở nụ cười nhàn nhã. Trong nội tâm Cuồng Phong trưởng lão chấn động vài lần, lạnh lùng nói: "Như thế nào? Người biết ta sẽ tới?" Diệp Huyền cười nhạt nói: "Mặc kệ ta có biết hay không, ngươi đã tới thì có gì khác nhau? Không biết tại sao" nhìn thấy Diệp Huyền tươi cười nhàn nhạt, nhạt như thế, đột nhiên nội tâm Cuồng Phong trưởng lão sinh ra cảm giác cực kỳ bất an. Hắn lắc đầu không quan tâm bất an vừa xuất hiện, hắn lạnh lùng nói: Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi giả vờ giả vịt như vậy là ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Nói đi, địa hỏa đang ở nơi nào? Trơ mặt địa hỏa hấp dẫn, Cuồng Phong trưởng lão dù thế nào cũng không buông tha, huống chi hắn cũng không tin Diệp Huyền thật sự có thể mang tới uy hiếp cho mình. Ngươi làm sao dám khẳng định ta có được địa hỏa? Diệp Huyền thản nhiên nói. Cuồng phong trưởng lão nghe lời này suy cười, hắn diễu cợt nói, chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ sao, mặc kệ ngươi có địa hỏa hay không, hôm nay ta đều giết ngươi, ngươi có thể sao địa hỏa ra đây, ta ngược lại có thể cân nhắc lưu cho ngươi toàn thay, nếu không ta cam đoan ngươi chắc chắn sẽ chết cực kỳ thê thảm. Thì ra là thế, Diệp Huyền gật gật đầu, ta vốn ngươi có được chứng cứ gì, thì ra chỉ là suy đoán vô vọng, được rồi, không nói nhảm nhiều nữa, sao địa hỏa ra đây, cuồng phong trưởng lão lạnh lùng nói ra. Diệp Huyền vẫn không quan tâm, hắn tươi cười nhàn nhạt, nhạt. Nếu ngươi cần bức thiết như vậy, từng ngàn dặm xa xôi đuổi giết tới đây, nếu ta chưa thỏa mãn nguyện vọng của ngươi sẽ làm ngươi cảm thấy băn khoăn. Diệp Huyền nói chuyện làm nội tâm Cuồng Phong trưởng lão mừng rỡ, hắn vui vẻ nói: cái gì, ngươi thực sự có địa hỏa? Chẳng lẽ Chu Lương nói đúng? Cuồng Phong một mình đuổi giết Diệp Huyền chính là vì có khả năng có địa hỏa, một khi hắn đạt được hỏa diễm nghịch thiên như thế, thực lực bản thân nhất định có tăng vọt đáng sợ đến lúc đó tiến vào vũ vương cảnh thất giai cũng không phải chuyên khó khăn bao nhiêu. Hôm nay nghe được Diệp Huyền nói thế, nội tâm của hắn mừng rỡ không nhỏ. Diệp Huyền vẫn bình thản và cười nói, điều hỏa ta là không có, ta có một đóa hỏa diễm khác. Nói xong tay phải Diệp Huyền xuất hiện một đạo hỏa diễm, hỏa diễm thiêu đốt trên tay phải của hắn. Khí tức hỏa diễm nồng đậm bao phủ chung quanh, nhiệt độ của sơn cốc trong nháy mắt tăng lên hơn 10 độ. Hỏa diễm thật đáng sợ, đây là hỏa diễm gì? Hai mắt cuồng phong tỏa sáng, kinh hỉ như điên cẩn thận dò xét hỏa diễm trong tay Diệp Huyền khí tức hỏa diễm nồng đậm vượt hơn xa bất cứ hỏa diễm nào mà hắn từng nhìn thấy đột nhiên thần sắc của hắn giật mình không nhỏ không đúng đây không phải địa hỏa khí tức địa hỏa có lẽ thập phần yên lặng khí tức của hỏa diễm kia tràn ngập tính mạng trên thế giới này chỉ có một dạng hỏa diễm có được tính mạng đó chính là thiên hỏa chẳng lẽ đây là thiên hỏa ông trời ơi làm sao có thể nội tâm Cuồng Phong chấn động rất mạnh hắn cẩn thận dò xét hỏa diễm trong tay Diệp Huyền. Càng nhìn càng giống, càng nhìn càng kinh người. Hắn run rẩy nói, trong tay ngươi chẳng lẽ là thiên hỏa trong truyền thuyết. Ồ, Diệp Huyền không nhịn được ngẩng đầu nhìn sang cuồng phong trưởng lão, kinh ngạc nói. Không thể ngờ ngươi ẩn ra trong tay ta là thiên hỏa, tuy ngươi đoán đúng, trong tay ta không những là thiên hỏa, hơn nữa còn là vô tận dung hỏa bài danh thứ ba trong thiên hỏa. Vô tận dung hỏa, đạt được Diệp Huyền thừa nhận, cuồng phong trưởng lão lập tức hưng phấn toàn thân run dày. Địa hỏa và thiên hỏa nghe không có khác nhau bao nhiêu, nhưng kỳ thật khác nhau như trời và đất. Chương 575, nơi phát ra lực lượng 2. Trong thiên địa mỗi một đóa thiên hỏa đều là độc nhất vô nhị, mà tất cả thiên hỏa cộng lại chỉ có 18 loại. Cuồng Phong trưởng lão dù thế nào cũng không nghĩ ra đời này của mình có thể may mắn nhìn thấy thiên hỏa trong truyền thuyết, hơn nữa còn là Vô Tận Dung Hỏa bài danh thứ 3 trong thiên hỏa. Hỏa Diễm vực này đừng nói hắn là một trưởng lão Huyền Cơ tông, cho dù là cự đầu đỉnh cấp trong huyền vực cũng nhất định điên cuồng truy cầu. Ha ha ha, không thể ngờ Cuồng Phong ta gặp phải chuyện tốt như vậy. Cuồng Phong mừng rỡ như điên. Dường như hắn truy đuổi Diệp Huyền là cướp được một khối vàng nhỏ, ai biết chờ hắn cướp được sau đó lại là một ngọn núi vàng. Lúc này Cuồng Phong lại cảm thấy một tia không đúng. Tùy hắn chưa gặp qua thiên hỏa nhưng cũng biết thiên hỏa cường đại tuyệt đối không phải võ giả bình thường có thể khống chế. Diệp Huyền là một thiếu niên, cho dù nhìn thấy thiên hỏa nhưng có thể tế luyện và thu phục hay sao. Mặc cho hắn dò xét cẩn thận cỡ nào. Nhìn từ bất cứ góc độ nào đi nữa cũng phát hiện trong tay Diệp Huyền đều giống như thiên hỏa trong truyền thuyết. Trong nội tâm Cuồng Phong đắc ý tới mức hung ác, bất kể có phải thiên hỏa hay không, Cuồng Phong hắn muốn ngọn lửa này chắc rồi. Nghĩ vậy hắn lạnh lùng cười cười, "Diệp Huyền, thức thời giao thiên hỏa trong tay ngươi ra đây, xem mặt mũi của thiên hỏa, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn hợp tác với ta, nói không chừng ta còn có thể cho ngươi con đường sống." Nghe Cuồng Phong nói như thế, Diệp Huyền lúc này bật cười, trên mặt hắn vẫn duy trì thần thái thản nhiên như không có việc gì. Ngươi muốn thả ta một con đường sống nhưng ta cũng không nói sẽ thả ngươi con đường sống. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi cho rằng có thiên hỏa là có thể đánh chết ta hay sao? Tuy cuồng phong ta không phải luyện dược sư, nhưng ta biết thiên hỏa phát triển là cần quá trình. Ngươi cho rằng bằng vào một thiên hỏa vừa mới đạt được là có thể ngăn cản ta sao? Suy nghĩ cả ngươi quá hão huyền. Diệp Huyền chẳng muốn nói nhảm với hắn, thản nhiên nói: "Chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ sao? Sở dĩ ta đến nơi đây chính là vì chờ ngươi. Đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, Loan Hồng Diệp Huyền còn chưa nói xong, gương mặt cuồng phong đã chầm xuống. Ừ, cái gì? Người nói cái gì? Chẳng lẽ Loan Hồng thật là ngươi giết? Loan Hồng chính là một trong những đệ tử cực kỳ có thiên phú rơi trướng của hắn. Hắn vẫn nuôi dưỡng như con mình, cho nên lúc này đại tông môn mới phải hắn đi, nhưng mà hắn thật không ngờ Loan Hồng lại vẫn lạc trong phủ quang bí cảnh. Nếu như sớm biết như vậy hắn sẽ không giao nhiệm vụ nguy hiểm như thế cho Loan Hồng. Người nói đúng, Loan Hồng đúng là ta giết. Chẳng những là hắn... Còn có Dạ phồn Tinh và Bạch Hởi của Huyền Cơ Tông các ngươi cũng bị ta giết, bà tên ngu chuẩn này giống như ngươi, đều cho rằng có thể đối nghịch với ta, sau đó bọn chúng chết, mà ngươi cũng giống như thế. Tiểu tử hỗn đản, Cuồng Phong không còn thần thái bình tĩnh như cũ, hai mắt hắn đỏ thẫm, sát ý bốc lên, gương mặt hung ác và nghiến răng nghiến lợi. "Số tiểu tử, ta cải biến chủ ý, hôm nay ta chẳng những muốn giết ngươi, còn muốn cắt bỏ từng miếng thịt trên người của ngươi, cho ngươi nếm hết đau khổ trên thế gian này." Hắn vừa dứt lời, đột nhiên hai tay Cuồng Phong xuất hiện bao tay hắn vung quyền tấn công Diệp Huyền quyền lực trùng kích như nước lũ bao phủ chung quanh cũng quét qua Diệp Huyền đứng trước mặt hắn Diệp Huyền càng nói thì hắn càng cả kinh hắn đã quyết định phải nhanh chóng chém giết Diệp Huyền hắn không tin đối phương chỉ là một Thiên Vũ sư tứ giai lại có thể đào thoát khỏi tay mình Huyền uy đầy trời như muốn thôn phệ Diệp Huyền vào trong lúc này trước mặt Diệp Huyền xuất hiện một bóng dáng màu vàng chỉ trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Diệp Huyền quanh Cuồng Phong cảm giác hai đấm của mình đánh lên một tấm sắt Cánh tay chấn động run rẩy, Cái gì thế? Cuồng phong không tự chủ lui về phía sau. Ngay sau đó hắn ngẩng đầu nhìn lên thân ảnh màu vàng trước mặt. Vừa mới xem xét rõ ràng là cái gì, đôi mắt cuồng phong không thể tin vào mắt mình. Dùng sức nháy mắt vài cái, hắn nhìn chằm chằm vào bóng dáng màu vàng trước mặt. Đó là một con huyền thú cao vài thước. Toàn thân lân giáp giống như áo giáp màu vàng. Đôi mắt to như chuông đồng nhìn chằm chằm vào hắn. Sau đó chuyện làm cuồng phong càng kinh hại phát sinh. Chỉ thấy huyền thú y lẫm lẫm vậy mà mở miệng nói chuyện. Hắc tiểu ra hỏa, người tấn công ta sao? Người không biết mình đang gãi ngứa cho bổn yêu vương hay sao? Vừa mới dứt lời, bị áp huyền thú bảnh trướng giống như núi lớn bao phủ toàn thân cuồng phong trưởng lão vào bên trong. Ký tức vương giả bộc phát làm hai mắt cuồng phong mở to. Yêu, yêu vương. Cuồng phong lúc này ngơ ngác ngây người. Trước kia hắn đã từng nghĩ tới vô số khả năng đều là làm thế nào hành hạ diệp huyền đến chết. Hắn căn bản không nghĩ qua một thiên vũ sư tứ giai có thể tạo thành uy hiếp gì với mình. Nhưng mà, giờ này khắc này Cuồng Phong trưởng lão đã hiểu ra, rốt cuộc hắn hiểu tại sao Diệp Huyền lại không sợ hãi như thế, tại sao phải cao đàm khoát luận với mình, căn bản không phải hắn ngu ngốc, mà là hắn nắm chắc bài, hắn xem Diệp Huyền là vật trong bàn tay, một lòng muốn cướp đoạt bảo vật trên người của đối phương nhưng lại chưa từng nghĩ Diệp Huyền cũng xem hắn thành con mồi tùy thời có thể săn giết, nhưng mà hắn không rõ Diệp Huyền dựa vào là cái gì, bên người có thể có một con yêu vương đi theo. Hơn nữa yêu vương này còn có thể ra tay thay hắn vào thời khắc nguy cấp. Phải biết rằng tuyệt đại đa số huyền thú đều cực kỳ cừu thị nhân loại, chúng căn bản không có khả năng ở chung hòa bình với nhân loại, lại càng không cần phải nói đi theo bên cạnh đối phương. Chẳng lẽ diệp huyền là khôi lỗi của huyền thú yêu vương, hắn đã bị yêu vương khống chế. Cuồng phong trưởng lão lập tức nghĩ ra nguyên nhân vì sao, hắn âm thầm gật đầu, chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì sao diệp huyền có thể luyện hóa thiên hỏa, thì ra sau lưng có yêu vương tương trợ. Trong nội tâm cuồng phong suy đoán như thế nhưng suy đoán của hắn bị quật ngã nhanh chóng, nhìn thấy sau khi yêu vương màu vàng xuất hiện cũng không có ra tay với hắn, mà là đi tới chơ mặt Diệp Huyền sau đó cùng kính nói. Điện hạ, ngươi muốn ta xử trí gia hỏa này thế nào? Điện hạ, bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube đọc thâu đêm audio, chương 576, hành hạ đến chết. Cuồng phong trưởng lão giờ vào lúc này ngây ngốc, hắn hoàn toàn không thể hiểu nổi đã xảy ra chuyện gì, không phải Diệp Huyền bị yêu vương nô dịch sao? vì sao thái độ yêu vương ngược lại là thủ hạ của diệp huyền bị diệp huyền nô dịch còn gọi là điện hạ đây chỉ có đám huyền thú sưng hô với tồn tại cao quý hơn mình mới có thể dùng sưng hô như thế vì sao yêu vương màu vàng lại sưng hô như thế với diệp huyền và lúc này các loại ý niệm không ngừng xuất hiện trong đầu cuồng phong chẳng lẽ diệp huyền cũng là huyền thú yêu vương hay sao có trách hắn không sợ hãi như thế khó trách hắn có thể thu phục chiếm được thiên hỏa và thời khắc này cuồng phong trưởng lão tâm như cho tàn nội tâm đắm chát hắn biết rõ mình xong đời rồi Tuy hắn là võ giả lục giai nhị trọng nhưng đối mặt với huyền thú yêu vương thất giai căn bản không đủ nhìn. Lục giai và thất giai chỉ kém một giai nhưng lại là hai cấp độ khác nhau. Một là trời, một là đất. Hiện tại nội tâm của hắn đang suy nghĩ làm sao bảo vệ tính mạng. Diệp Huyền, không, điện hạ, ta. Cuồng phong trưởng lão vội vã muốn nói điều gì đó nhưng Diệp Huyền nhìn cũng không nhìn. Hắn nói với Kim Lân. Giết. Kim Lân cười hắc hắc. Thân hình khổng lồ của nó lao thẳng về phía cuồng phong trưởng lão Tuyết cuồng Phong trưởng lão là cường giả lục dai, nhưng bị uy áp hồn niệm của Kim Lân yêu vương áp chế không cách nào chống cự được, thân thể bị áp không thể động đậy. Các hạ, chuyện gì cũng từ từ. Ta chính là trưởng lão Huyền Cơ Tông, giết ta, Huyền Cơ Tông sẽ không bỏ qua các ngươi, mọi sự cũng có thể thương lượng. Ta, cuồng Phong trưởng lão bối rối điều động tất cả huyền lực trong cơ thể của mình, nhưng huyền lực trong cơ thể của hắn như cứng lại, căn bản không cách nào điều động mảy may. Hắn vội vàng phóng xuất vũ hồn của bản thân ra ngoài, nam đạo tinh hoàn cao thấp luật động. Phú hồn chi lực cường hãn phóng thích ra ngoài, thân thể của hắn hiện tại không ngừng nhúc nhích nhưng mọi hành động phản kháng của hắn đều biến thành vô lực. Móng vuốt của Kim Lân đánh tới trơ mặt hắn và không ngừng phóng đại. Nhìn xem Cuồng Phong trưởng lão cái kia hoảng sợ bất lực biểu lộ, Diệp Huyền không khỏi suy cười một tiếng. Đến lúc này thời điểm, này Cuồng Phong rõ ràng còn muốn bị hiếp hắn. Sau một khắc nghe tiếng vốc vang lên, móng vuốt to lớn của Kim Lân cực đánh vào ngực Cuồng Phong trưởng lão, lập tức xuyên thấu qua bộ ngực của đối phương, phun ra một ngụm máu tươi. Cuồng phong trưởng lão lúc này té ngã trên đất, hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, ánh mắt oán hận, trong tay không biết lúc nào nắm bắt một quả ngọc bội, bị hắn bóc một cái vào hóa thành cho tàn. Giết! Ta! Ngươi! Không sống được! Cuồng phong trưởng lão gian nan nói ra mấy chữ, hắn cười dữ tợn, đồng nghiêm một cái, triệt để không có khi tức. Hắn vừa mới nói xong, lực lượng vô hình hàng lâm bao phủ trên người Diệp Huyền, lập tức thẩm thấu vào trong thân thể Diệp Huyền. Diệp Huyền cảm giác mình như bị tồn tại nào đó trong tối tăm nhìn chằm chằm vào. Toàn thân có một cảm giác không được tự nhiên. Đây là Diệp Huyền cao mày, hắn phát hiện trong thân thể của mình có khí tức quỷ dị. Khí tức này không có bất kỳ nguy hiểm nào nhưng bạo lộ vị trí của hắn ra ngoài. Diệp Huyền cũng không quan tâm làm gì, thu hồi chữ phật giới chỉ của Cuồng Phong trưởng lão. Ngay sau đó hắn vận chuyển thôn phệ vũ hồn chi lực hấp thu vũ hồn của Cuồng Phong trưởng lão, hấp thu vũ hồn ngũ phẩm của Cuồng Phong trưởng lão. Diệp Huyền cảm giác được thôn phệ vũ hồn tam tinh lại lớn hơn trước không ít. Ba. Lực lượng tinh hoàn màu đỏ xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Hunu, dần dần thu liễm như cũ. Thôn phệ vũ hồn đột phá tứ tinh. Trong nội tâm Diệp Huyền kinh hỉ, không dễ dàng à, tuy thôn phệ vũ hồn của hắn mới đột phá tam tinh không lâu nhưng một đường đi tới đây hắn đã hấp thu không biết bao nhiêu vũ hồn võ giả, hồn niệm huyền thú, hôm nay càng là hấp thu vũ hồn ngũ phẩm của Cuồng Phong trưởng lão, lúc này rốt cuộc có đột phá. Đột phá tứ tinh, Diệp Huyền có thể cảm giác được thôn phệ vũ hồn của mình như phát sinh lột xác, trở nên khác với lúc trước hắn ngưng mắt nhìn thôn phệ vũ hồn trong đan điền, thôn phệ vũ hồn vốn giống như vòng xoáy vậy mà biến thành một vũ hồn màu đen hình người. vũ hồn hình người, mông lung có thể nhìn ra ngũ quan và hình dáng, đôi mắt bắn ra hào quang rực rỡ như sao. tâm niệm diệp huyền vừa động, thôn phệ vũ hồn màu đen thoáng chớp bay ra khỏi đỉnh đầu của hắn, trong người thôn phệ vũ hồn bộc phát uy áp kinh người, tình cảnh trong phương viên trăm dặm đều xuất hiện trong cảm giác của diệp huyền. thật là lợi hại, diệp huyền âm thầm kinh hãi. Hồn địa ngũ phẩm của hắn trước mắt cũng chỉ có thể bao phủ phạm vi mời dạm mà thôi. Không nghĩ tới thôn phệ vũ hồn tứ tinh có thể cảm thụ khoảng cách chạm dạm, cường giả vũ vương thất giai có huyền thức cũng chỉ bao phủ phạm vi chạm dạm. Càng làm cho Diệp Huyền giật mình là thôn phệ vũ hồn hóa thành hình người lại có thể rời khỏi thân thể. Hô! thôn phệ vũ hồn hình người màu gen bị Diệp Huyền không chế trực tiếp bay lên không trung trăm trượng, nó như chiến thần uy phong lẫm lẫm quan sát chúng sinh. Nó còn là vũ hồn sao? Diệp Huyền chưa từng nghe nói có vũ hồn có thể rời khỏi thân thể trên đời này cho dù là vũ hồn nào đều phải phụ thuộc thân thể võ giả tồn tại chỉ có hồn niệm huyền thú mới có thể rời khỏi thân thể hơn nữa cho dù là huyền thú cũng phải là huyền thú yêu vương mới có thể dùng hồn niệm rời khỏi thân thể thôn phệ vũ hồn đúng là quá cổ quái diệp huyền khiếp sợ kim lân bên cạnh cũng sợ hãi không nhỏ nó bị thôn phệ vũ hồn của diệp huyền áp bách kim lân cảm thấy hồn niệm trong cơ thể của mình lạnh run đó là hồn niệm của điện hạ sao cảm giác thật sợ hãi điện hạ không hồ là điện hạ Kim Lân lúc này còn muốn nói cái gì nhờ Diệp Huyền giải trừ cấm chế trên người nó, hiện tại nó không dám nhắc lại. Nếu Điện Hạ muốn giải trừ cấm chế cho mình, không cần phải nói nói sẽ động thủ, hiện tại không có nhắc tới nhất định là mình làm còn chưa tốt. Nghĩ lại cũng phải, trên đường đi mình cũng chưa làm cái gì cho Điện Hạ, chỉ thay hắn giết mấy người mà thôi, thực lực những người kỳ yếu như vậy, Điện Hạ tuyệt đối không đặt vào mắt mới bảo mình động thủ. Nếu bây giờ mình tranh công, một khi Điện Hạ tức giận, nếu đuổi mình đi thì được không bù mất. Về sau thậm chí không có kẹo ngon để ăn. chương 577, Lục Toàn mê sát trận, 1. Nghĩ tới đây Kim Lân âm thầm hạ quyết tâm, ân chờ sau này lập đại công vì điện hạ, chính mình lại nói ra không muộn. Trong nội tâm nghĩ như vậy, đột nhiên Diệp Huyền đưa cho Kim Lân đan dược. Ngươi cầm đan dược ăn đi. Kim Lân lập tức cảm động nước mắt lưng tròng, Điện hạ thật sự là quá tốt, tùy tiện bảo hắn giết người còn cho nó nhiều kẹo như thế. Kim Lân cảm thấy hạnh phúc nện vào đầu. Kim Lân không biết Diệp Huyền cho nó đan dược, tùy chân quý, nhưng so với linh dược và bảo vật trong chữ vật giới chỉ của Cuồng Phong thì căn bản không đáng nhắc tới. Phát hiện thôn phệ vũ hồn có đặc tính mới, Diệp Huyền chưa từng thí nghiệm nhiều, hắn thu thập chiến trường và nhanh chóng lao vút về phía đội ngũ Lưu Vân Quốc. Trong thôn phệ vũ hồn của hắn vừa cảm giác, hiện tại đám người Đông Phương ngôn ngữ hội trường gặp tình huống không ổn. Hiện tại trong khu rừng rậm cách Diệp Huyền mấy chục dặm, hơn trăm luyện hồn sư của Lưu Vân Quốc bị dồn vào khu vực nhỏ hẹp. Ngược lại bốn tên cường giả Huyền Cơ Tông vẫn ung dung đứng bên ngoài, từng đạo sương mù che chắn chung quanh và hóa thành sát trận vô hình, cũng vây khốn đám người Đông Phương ngôn ngữ vào trong. Cô Trần, thế nào? Ngươi có thể cởi bỏ trận pháp này hay không? Trong sát trận, đám người Đông Phương ngôn ngữ vô cùng lo lắng nhìn sang khô Trần. Không được cả, trận pháp này cấp bậc rất cao, ta chỉ có thể xếp hiểu một hai phần trong đó, muốn phá giải lại có độ khó rất cao. Cô Trần đầu đầy mồ hôi nhìn trầm trầm vào trận pháp, hai mắt không hề chớp mắt. Trong nội tâm vô cùng khẩn trương, không cần nguồn phí khí lực, tuy mấy người chúng ta thi triển lục toàn mê sát trận Thô Thiền nhất, không cách nào so sánh với lục toàn mê sát trận chân chính bước vào cánh cửa trận Pháp lục cấp, dùng thực lực của các người đứng mơ tưởng có thể phá giải. Bên ngoài trận Pháp có một gã cường giả huyền cơ tông phụ trách trận Pháp cười nói, mấy gia hỏa này đúng là ngu ngốc, mấy người bọn chúng có thể không tiến vào trận Pháp, đáng tiếc à, vì mấy tên đệ tử vương quốc của mình mà bọn chúng đi vào trận Pháp. Tuy bảo trụ mấy người còn lại nhưng bọn chúng lại lâm vào trận pháp, thật sự là ngu xuẩn. Đại Hán khôi ngô trong đám người cười nói. Lúc bọn họ vượt tới nơi, không nói hai lời đã tiến hành đại chiến. Trong suy nghĩ của bọn họ, chỉ là một đám cường giả vương quốc, sau khi bị ba người bọn họ tấn công, chỉ qua một lúc là có thể bắt được tất cả. Không nghĩ tới thực lực lưu vân quốc vượt qua bọn họ đoán trước, có tới bốn cường giả ngũ dai, trong đó có hai người đều là ngũ gia đình phong giống bọn chúng, thậm chí có một người đã nửa bước tiến vào cánh cửa lục dai. Hơn nữa một ít thiên vũ sư tứ sai quấy rối Ba người bọn họ cưỡng ép tiến công nhưng chỉ có thể đánh ngang tay mà thôi. Cũng may bảo vật của bọn họ đến từ huyền cơ tông. Một lục toàn mê sát trận lục cấp vừa ra, cường giả lưu vân quốc bị bao phủ phía trong, lập tức biến thành cá trong châu. Nhìn mọi người bị nhốt trong trận pháp, trên mặt mấy người lúc này cười lạnh không thôi. Đồng phương ngôn ngữ đúng không? Ngoan ngoãn giao tất cả chữ phật giới chỉ của ngươi ra đây cho ta. Có lẽ chúng ta sẽ căn nhắc tha cho các ngươi một mạng điều không ta dám cam đoan kết cục của các người rất thảm, đại hán khôi ngô cười lạnh nói, từ lương chấp sự, nói nhảm với chúng nhiều như thế làm gì, trực tiếp lao tới giết tất cả là được, nếu không chờ cuồng phong trưởng lão quay trở lại mà chúng ta còn chưa giải quyết xong tất cả, như vậy hắn sẽ thoá mạ chúng ta một trận đấy. Chu lương nhắc nhở, cuồng phong trưởng lão, đồng phương ngôn ngữ trong trận Pháp nghe nói như thế, trong nội tâm hắn chầm xuống, mấy gia hỏa huyền cơ tông này chỉ là cao thủ bình thường mà thôi. Lúc này đầu lĩnh chân chính của huyền cơ tông chính là cuồng phong trưởng lão có thể dùng vài chiêu đánh bại tề hiền, thực lực của người này mạnh vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Nếu như chờ hắn đến, đám người bọn họ ở đây phải chết không thể nghi ngờ. Nghĩ vậy trong nội tâm đông phương ngôn ngữ vô cùng lo lắng, mà đồng thời trong đầu của mọi người lúc này có một suy nghĩ. Cuồng phong trưởng lão với tư cách là thủ lĩnh huyền cơ tông, hắn không cùng ra tay với những người khác, chính mình lại biến mất không thấy bóng dáng. Hắn đã đi nơi nào? Hẳn là... Nghĩ đến một khả năng... Nội tâm mấy người trầm xuống. Nghĩ đến người huyền cơ tông biểu hiện bên ngoài phủ quang bí cảnh. Đám người đông phương ngôn ngữ lập tức hiểu ra, cuồng phong trưởng lão tuyệt đối đã đuổi theo Diệp huyền. Mấy trong lòng người trầm xuống, Diệp huyền trong suy nghĩ của bọn họ có địa vị hơn xa những người khác. Dùng thiên phú và thực lực của Diệp huyền, chỉ cần tiếp tục phát triển. Qua 10 năm sau Lưu Vân Quốc nhất định có thể trở thành đệ nhất cường quốc trong Liên minh 13 nước. Không chỉ như thế. Dùng thiên phú của Diệp Huyền 20 năm sau hắn có thể dẫn liên minh 13 nước đi ra khỏi khu vực vắng vẻ này cũng không phải không được. Nghĩ đến Cuồng Phong trưởng lão rất có thể đi đuổi giết Diệp Huyền, trong lòng mấy người không thể không lo lắng. Toàn bộ bọn họ có thể chết nhưng duy chỉ có Diệp Huyền không thể chết được. Hơn nữa bọn họ nghĩ tới Diệp Huyền thời khắc mấu chốt lại đột nhiên rời đi, sau đó Huyền Cơ Tông tiến công tới nơi này, chẳng lẽ Diệp Huyền sớm biết rõ người Huyền Cơ Tông sẽ đến, sở dĩ hắn rời đi một mình, hiển nhiên hắn muốn dẫn cao thủ Huyền Cơ Tông rời đi. Diệp Huyền hắn cũng quá ngốc, nghĩ vậy trong lòng mấy người lo lắng không thôi. Sát, gầm lên giận dữ, đám người Đông Phương ngôn ngữ điên cuồng vận dụng huyền lực trong người, không ngừng phát động công kích vào đại trận trước mặt. Rầm rầm rầm, vô số huyền lực trùng kích vào lục toàn mê sát trận, sương mù che chắn hào quang sinh ra từng gợn sóng. Chính là thứ này. Mấy người Huyền Cơ tông tức giận không thôi. Bọn họ mới vừa nói lời kia cũng không phải thật muốn thả đám người Đông Phương ngôn ngữ một con đường sống, mà là duy trì lục toàn mê sát trận cần tiêu hao lớn lượng huyền thạch. Bọn họ không muốn lãng phí như vậy mà thôi. Chỉ cần đạt được chữ vật giới chỉ của mấy người kia, đợi lát nữa cuồng phong trưởng lão chạy đến. Bọn họ có thể chém giết đám người này. Nhưng không nghĩ tới đám người Lưu Vân Quốc lại ngoan cố chống cự như vậy. Nếu như vậy cứ để bọn chúng nếm thử uy lực khủng bố của lục toàn mê sát trận đi. Ánh mắt mấy người lạnh lùng, toàn lực thúc giục lục toàn mê sát trận. chương 578, lục toàn mê sát trận 2. Tiếng nổ tung sinh ra trong trận Pháp, một đạo hào quang màu trắng xuất hiện. phốc. phốc. Một gã luyện hồn Lưu Vân Quốc bị phân thành hai nửa, máu tươi giản rụa, lập tức bị mất mạng. Siêu, siêu, xíu, uu, từng cột sáng màu trắng không ngừng bốc lên. Cẩn thận, lục toàn mê sát trận là mê trận, lại là khốn trận, càng là sát trận, hiện tại sát trận khởi động. Lúc này khô trần đang quan sát trận Pháp lại khẩn trương nhắc nhở. Hắn nói hơi trễ, tiếng phốc phốc phốc vang lên liên tục, chỉ qua vài giây đã có 10 tên cường giả luyện hồn sư và đệ tử chết dưới trận Pháp tấn công. Những người này đều bị phân thành hai nửa, có một người bị chém ngang eo, hắn không thể chết ngay lập tức, lúc này đang thống khổ gào thét. Đáng giận à? Tất cả mọi người tụ tập với nhau tiến hành phòng ngự. Đồng Phương Ngôn Ngữ thống khổ gầm lên, hắn điên cuồng ngăn cản tia sáng công kích. Phốc phốc, một đạo hào quang xuất hiện bên sườn trái của hắn và cắt ra một miệng vết thương dài, máu tây nhuộm đỏ trường bào màu trắng của hắn. Sở Vân Phi và Hà Chấn không ngừng ngăn cản các nơi trong Tê Giờ, Ẩn pháp! Mấy người Huyền Cơ Tông cười lạnh lùng. Vốn lục toàn mê sát trận chỉ là phiên bản đơn giản hóa. Muốn diệt sát đám người Đông Phương ngôn ngữ cũng không dễ dàng. Không có nghĩ đến những gia hỏa này ngu xuẩn đi ngăn cản những thứ ánh sáng kia. Đây không phải muốn chết là làm gì chứ? Đá các người muốn chết, như vậy chúng ta cũng không khách khí làm gì. Mấy người điên cuồng ném từng khối huyền thạch vào trong trận pháp, tăng lớn huyền lực của bản thân mình. Bành bành bành. Trong trận pháp có từng tia sáng công kích, chúng không ngừng lưu lại vết thương trên người đám người Đông Phương ngôn ngữ. Đám người Đông Phương ngôn ngữ đau khổ trèo trống. Việt lực trong cơ thể không ngừng tiêu hao, nhưng không ai dám lờ biếng, bởi vì bọn họ đều biết một khi bọn họ dừng chống cự, những cường giả và đệ tử của bọn họ sẽ tổn thương phần đông. Hội trưởng, Sở Vân Phi đại nhân, những cường giả luyện hồn sư và các đệ tử chung quanh đứng sau lưng nhìn toàn thân hắn dẫm máu, gần như sắp hóa thành huyết nhân, đôi mắt của bọn họ ướt đẫm và cùng kêu lên. Những gia hỏa này quá ngu ngốc, chẳng lẽ bọn chúng cho rằng làm thế là có thể ngăn cản được hay sao? Chỉ cần bọn chúng chết mấy người thì những đệ tử kia sẽ bị đại đồ sát ngay sau đó. Đám người Huyền Cơ tông không ngừng cười khinh thường. Đột nhiên có một đạo bạch quang hiện lên, trực tiếp chém lên ngực Hà Trấn, hắn bay ngược về phía sau vài mét. Hà Trấn phó hội trưởng, mọi người xung quanh nhanh chóng đỡ Hà Trấn, chỉ thấy trên người hắn có miệng vết thương trải rộng chung quanh, chỉ ít có hơn 10 vết thương rậm rạp, toàn thân bị máu tươi làm ướt đẫm. "Chúng ta liều với bọn chúng." Một ít đệ tử và cường giả giận dữ hét lên, lúc này móng tay đã đâm vào lòng bàn tay và máu chảy ra ngoài, không nên phụ động chẳng lẽ các người muốn làm cố gắng của đám người hội trưởng vùng phí hay sao? Hồ Trần giận dữ hét. Trong lục toàn mây sát trận nơi đây, những đệ tử tam gia cùng với trưởng lão tứ giai xông lên cũng không làm được gì. Đối mặt với trận pháp lục cấp công kích thì bọn họ hoàn toàn bất lực. Xíu, uu. Đột nhiên một đạo bạch mang hiện ra, bỗng nhiên lướt về phía hậu tâm đông phương ngôn ngữ, nhưng đông phương ngôn ngữ đã bị bốn đạo bạch quang phía trước hấp dẫn nên căn bản không thể chiều cố công kích phía sau. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy nội tâm tất cả mọi người nằm ở cuống họng cũng không còn nói chuyện, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Quang bay vào hậu tâm của Đông Phương ngôn ngữ. Đúng lúc này có một đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện, oanh, bóng người phá giải công kích nhưng phun ra một ngụm máu tươi, mọi người nhìn thấy đó là Vân Ngạo Tuyết. Hôm nay nàng đạt tới tứ giai đỉnh phong, hơn nữa trở thành lưu hẹn hồn sư tứ phẩm cho nên Vân Ngạo Tuyết không thể hoàn toàn ngăn cản Bạch Quang công kích, nhưng một đạo Bạch Quang muốn chém giết nàng lại không phải chuyện dễ dàng. Mọi người chúng ta đủ khả năng chia sẻ một ít khó khăn với hội trưởng ta cũng không tin mọi người chúng ta liên thủ lại không có chút hy vọng nào. Vân Ngạo tuyết cao giọng nói. đúng vậy, mọi người liên thủ. đệ tử nhị giai tam giai lui về phía sau, tứ giai tiến lên. mọi người lưu văn quốc liên tục gào thét. những luyện hồn sư thiên vũ sư tứ giai đều đi ra ngoài, cầm vũ khí và bảo vật của bản thân. tuy bọn họ không thể giống như đám người đông phương ngôn ngữ có thể ngăn cản quá nhiều công kích nhưng thời khắc mấu chốt chống đỡ một hai đạo hào quang là không thành vấn đề. phốc phốc phốc. bạch quang bắn tới làm cường giả không ngăn cản nổi. Đám người bọn họ nhanh chóng lui về phía sau, khoanh chân chữa thương, thường thế khôi phục một chút liền đi tới ngăn cản. Đám con sâu cái kiến liên minh 13 nước đúng là gian ngoan mất linh. Đám người từ lương hận đến nghiến răng nghiến lợi, đừng nhìn bọn chúng rất nhẹ nhàng không chế trận pháp phát ra từng đạo công kích. Trên thực tế mỗi một đạo công kích đều cần tiêu hao không ít huyền lực của bọn chúng. Đây chưa phải trọng yếu nhất. Trọng yếu là vận chuyển lục toàn mê sát trận. Mỗi thời khắc đều tiêu hao lượng lớn huyền thạch nếu đông dài như thế, cho dù bọn họ tới từ Huyền Cơ Tông cường đại cũng đau lòng không dứt. Hừ, ánh mắt Từ Lương giữ tợn nhìn chằm chằm vào Vân Ngạo Tuyết. Vừa rồi mấy người nhìn thấy Đông Phương ngôn ngữ không kiên chỉ nổi, đều là nữ nhân này phá hư kế hoạch của bọn họ. Nhìn thấy dáng người ngạo nhân, khuôn mặt tuyệt mỹ của Vân Ngạo Tuyết, ánh mắt Từ bắn ra hào quang dâm. Đãng, hắn lạnh lùng nói. Hắc hắc, không thể ngờ cho Lưu Vân trong nước còn có nữ luyện hồn sư sinh đẹp như vậy. Lát nữa giết đám người Đông Phương ngôn ngữ, mượn nữ luyện hồn sư sinh đẹp này sảng khoái một chút. Ha ha, từ lương chấp sự đúng là hiểu ta. Ta đã sớm nhìn chằm chằm vào nữ nhân này, chập chập. Xem người này mới hai mươi mấy tuổi, lại là thiên vũ sư tứ gia đỉnh phong. Hơn nữa luyện hồn sư tứ gia đỉnh phong, luận thiên phú còn không thua kém gì đệ tử hạch tâm loan hồng à? Không thể ngờ trong tiểu liên minh mười ba nước lại có nữ đệ tử như thế. Lưu lại nơi này quả nhiên phá hoại của trời, không bằng để chúng ta sảng khoái một hồi. Mấy người huyền cơ tông hít mắt nhìn vân ngạo tuyết, trong đa ám người kia vân ngạo tuyết không thể nghi ngờ là hấp dẫn, ánh mắt mọi người nhất. Chương 579: Đại diệt sinh tử thủ, 1. Mấy vị chấp sự đại nhân đúng là có ánh mắt tốt, dường như nữ nhân này có quan hệ không tệ với Diệp Huyền, là một trong hai nữ đệ tử xinh đẹp nhất trong liên minh 13 nước, tên gọi là Vân Ngạo Tuyết. Chu Lương không giúp đỡ được cái gì, hắn chỉ phút mông ngựa. Một đám xúc sinh. Đám người Từ Lương không che giấu ôn ngôn uế ngữ của mình, luyện hồn sư của Lưu Văn Quốc không ngừng tức giận mắng chửi. Nghe được đám người Lưu Văn Quốc tức giận mắng chửi, đám người Chu Lương ngược lại càng thêm dương dương đắc ý tiếng cười dâm đãng vang vọng núi rừng, đám hỗn đản, cách nơi này chừng mười dặm, hồn lực của Diệp Huyền cảm giác được nơi này nên nội tâm sinh ra sát ý. đám Huyền Cơ Tông này chính là những tên xúc sinh, vì cướp đoạt tài nguyên của kẻ khác, chạy tới lãnh địa người ta lại tùy ý tàn sát võ giả bản địa, loại hành vi này đã chọc giận Diệp Huyền. Hơn nữa Diệp Huyền biết rõ người Huyền Cơ Tông sở dĩ nhìn chằm chằm vào Lưu Văn Quốc, hoàn toàn là vì hắn. nếu như không phải vì hắn, Huyền Cơ Tông cũng không cầm Lưu Văn Quốc khai đào. Có thể nói là Diệp huyền hại người Lưu Văn Quốc. Những kẻ này đều phải chết, ánh mắt Diệp huyền lạnh như băng, hai tay của hắn nắm lại. Trong rừng rậm, đám người đông phương ngôn ngữ càng vô lực chống lại. Tìm được, đột nhiên khô trần quát to một tiếng, kích động chỉ vào một khu vực hư vô. Nơi này hẳn là nơi yếu kém nhất của lục toàn mê sát trận, cũng là trận nhãn, chỉ cần công kích vào nơi này sẽ làm trận pháp vận chuyển bất ổn, phá hư kết cấu bên trong. Hắn vừa nói liền công kích vào khu vực đó. Vốn dùng tạo nghệ trận pháp của hắn không thể nhìn ra mắt trận Lục Toàn Mê sát trận. Hắn ở chung với Diệp Huyền thời gian dài như vậy, từ trong miệng Diệp Huyền hắn cũng biết mỗi trận pháp cao cấp đều có quy luật vận chuyển, kết hợp một ít phương pháp Diệp Huyền đã từng dạy bảo cho nên hắn tìm ra sơ hở của Lục Toàn Mê sát trận. Quả nhiên khi hắn công kích vị trí đó, cả đại trận ẩn ẩn run run, thậm chí có một loại cảm giác sắp sụp đổ. Đôi mắt đám người Đông Phương ngôn ngữ lúc này sáng ngời, điên cuồng ngăn cản Bạch Quang và liên tục công kích vào khu vực đó. Rầm rầm rầm. Trong tiếng nổ mạn kịch liệt vang lên, cả đại trận chấn động rất mạnh, ngay cả bạch quang công kích cũng yếu đi rất nhiều. Mấy người huyền cơ tông nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ không thể ngờ tới trong đám nhà quê liên minh 13 nước lại có người có thể nhìn ra mắt trận của trận pháp. Nếu như bọn chúng tiếp tục duy trì trận pháp, như vậy lục toàn mê sát trận mang ra từ tông môn rất có thể sẽ bị đám nhà quê phá hư tại đây. Đám người khiếp sợ trong chốc lát, ngay sau đó vẻ mặt của đám người này cười lạnh, phung tay lên lúc này sương mù che chắn trước mặt hóa thành trận kỳ và bị mấy người bọn chúng thu vào trong chữ phật giới chỉ bọn chúng thu trận pháp lúc này mọi người lưu vân quốc đều vững sờ. hắc hắc không thể ngờ trong các ngươi còn có người có thể phá được lục toàn mê sát trận của ta cho dù các ngươi có thể phá giải thì thế nào trong mấy người các ngươi mấy bây giờ có ai còn sức kháng cự sao đám người chu lương tươi cười đáng sợ sau đó lao lên phía trước rầm rầm rầm lúc đối mặt với công kích cường đại tấn công đám người đông phương ngôn ngữ Sở vân phi liên tục bay ngược về phía sau, bọn họ liên tục phun máu tươi. Đám người sở vân phi đạt tới ngũ giai đỉnh phong. Bọn họ không yếu hơn đám người Từ lương bọn chút nào nhưng khi bị nhốt trong trận pháp. Đám người sở vân phi vì bảo vệ đệ tử khác nên bản thân trọng thương. Bọn họ không cách nào ngăn cản đám người Từ lương tấn công. Về phần những người còn lại và các đệ tử khác không nói gì. Khi bị một trưởng đánh tới thân thể bay ngược về phía sau, ngũ tặng lục phủ trong cơ thể sai lệch vị trí, hoàn toàn không thể điều động chút huyền lực nào. Hác hác. Từ lương làm xong tất cả, hắn nhai răng cười đi về phía vân ngạo tuyết. Các người muốn làm gì? Đôi mắt vân ngạo tuyết lạnh lùng, nàng tức giận quát lớn. Nàng bị thương trong chiến đấu vừa rồi, thần sắc bể oải, quyền lực không thể ngưng tụ. Sắc mặt đám người từ lương hiếp lại nhìn chằm chằm vào vân ngạo tuyết. Nhai răng cười nói. Người nói ta muốn làm gì? Trải qua vài lần chiến đấu thảm thiết. Quần áo trên người vân ngạo tuyết có phần mất trật tự, trên người cũng đầy cho bụi trên mặt cũng có vết bẩn nhưng không thể che giấu dung mạo và dáng người lung linh bản thân khí chất của nàng lạnh diễm mà cao quý cốt phân ngạo tuyết phun ra một ngụm nước bọt ánh mắt xem thường nhìn từ lương ôi tính tình thật cay ta thích đám người từ lương cười giữ tợn và chậm rãi đi tới lúc này đối mặt đám người từ lương như lăng như hổ phân ngạo tuyết lộ ra vẻ bất lực giống như cừu non chờ làm thịt ánh mắt của nàng lạnh lùng chỉ cần đối phương dám động nàng thì nàng liều chết cũng phải trọng thương đối phương cho dù không thể tổn thương bọn chúng cũng không thể để bọn chúng chạm vào nàng. Đôi mắt vân ngạo tuyết tràn ngập sát khí và lạnh như băng làm cho Từ Lương giật mình. Hắn không kìm lòng được lui về phía sau một bước. Mẹ kiếp, lão tử giết người vô số, sao có thể bị nữ tử hù dọa chứ? Tốn nhiều thời gian và lãng phí huyền thạch như thế mới có thể chế trụ các ngươi. Đầu tiên lão tử phải sảng khoái trước mới được. Nói xong hắn nhào về phía trước. Đám xúc sinh các ngươi dừng tay. Đám người sở vân phi gào lên khản cả giọng. Hừ. Từ Lương lạnh lùng nhìn mọi người và cười khẩy. Các ngươi còn nên cảm tạ nàng mới đúng, nếu như không phải muốn biểu diễn một cách chân thật cho các ngươi xem, lão tử đã sớm giết các ngươi rồi, hiện tại các ngươi nên hỏa hảo thưởng thức một chút. Xúc sinh! hai mắt đám người sở vân phi đỏ thẫm như sắp nứt ra. Diệp huyền, ta đi trước một bước, ngươi nhất định phải còn sống, sau đó báo thủ cho ta. Đám người sở vân phi gào thét nghe vân ngạo tuyết đã không nghe được, nước mắt của nàng chảy ròng, trong nội tâm nàng chỉ có tiếc nối duy nhất là không thể ba được Diệp huyền trước khi chết. Thời điểm nàng chuẩn bị điều động một tia lực lượng cuối cùng kíp nổ đan điền trong thân thể, lúc này có phải tiếng xé gió vang lên, con có mấy đạo hào quang ẩn chứa lực lượng ngàn cân từ đằng xa điên cuồng bay tới gần, mục tiêu chính là Từ Lương trước mặt Vân Ngạo Tuyết. Chương 580, Đại việt sinh tử thủ 2. Người nào? Cho dù Từ Lương đặt lực tập trung vào người của Vân Ngạo Tuyết nhưng bản năng cường giả giúp hắn phản ứng kịp thời, không hề nghĩ ngợi, Chiến đao bên hông ra khỏi vòng an cản trước mặt mình. Đương đương đương, tiếng nổ thanh thúy vang lên. Từ lương chật vật bay rất ra ngoài, cánh tay của hắn chấn động và run rẩy. Bá, một đạo nhân ảnh lúc này đi tới bên người Vân Ngạo Tuyết và ôm y nàng. Ngạo Tuyết, thực xin lỗi, ta tới chậm. Vào lúc này mọi người ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt nhìn chằm chằm áo thiếu niên đột nhiên xuất hiện. Người tới chính là Diệp Huyền. Ngựa khí của hắn vô cùng bình tĩnh nhưng lửa giận trong lòng lại thiêu đốt như hỏa diễm hừng hực, cho dù thế nào cũng không thể dẹp loạn được. Diệp Huyền, tại sao ngươi tới đây? Mau đi đi. Đám người Sở Vân Phi vô cùng lo lắng lên tiếng. Bọn họ sợ nhất chính là Diệp Huyền xuất hiện, Diệp Huyền có thể một mình xuất hiện ở chỗ này, nói rõ hắn đã đào thoát khỏi cuồng phong trưởng lão Huyền cơ tông truy tung, vì sao hắn lại chui đầu vào lưới chứ? Vân Ngạo tuyết bị Diệp Huyền ôm, nước mắt không ngừng chảy xuống, hiện tại nghe được đám người sở vân phi cào thét nên kịp phản ứng và nói, Diệp Huyền, ngươi đi mau, đám ra hỏa Huyền cơ tông này không bằng cầm thú, ngươi ở tại chỗ này sẽ bị bọn chúng giết chết. Mọi người yên tâm đi, ta đến, các ngươi sẽ an toàn. Đám xúc sinh dám mạo phạm uy nghiêm của Lưu Vân Quốc chúng ta đều phải chết." Diệp Huyền lắc đầu, chậm rãi đứng lên và nói với mọi người. Diệp Huyền đầu, hình thể không tính cao lớn, hơi có vẻ gầy yếu, nhưng lúc này bóng lưng Diệp Huyền trong mắt mọi người lại biến thành cực kỳ cao lớn, đủ làm mọi người ngưỡng mộ. "Ha ha ha, tiểu tử này không phải bị điên chứ?" Nghe được Diệp Huyền nói thế, mấy người từ lương đều cười ha ha, gần như không ngậm miệng được. Một thiên vũ sư tứ giai vậy mà nói muốn giết tất cả bọn họ, tiểu tử này đầu bị lừa đá rồi. "Tiểu gia hỏa Ngươi cho rằng ngươi đào thoát khỏi Cuồng Phong trưởng lão đuổi giết là có thể không quan tâm hay sao? Đúng lúc chúng ta bắt được ngươi, chắc hẳn Cuồng Phong trưởng lão sẽ thỉnh công cho chúng ta. Từ Lương lạnh lùng lên tiếng. Hắn căn bản không thể ngờ Diệp Huyền đánh chết Cuồng Phong mới tới nơi này, còn tưởng rằng hắn đào thoát khỏi tay của Cuồng Phong trưởng lão đuổi giết. Mấy vị chấp sự đại nhân, sao tiểu tử này cho ta giải quyết. Lúc này Chu Lương tiến lên và cười dữ tợn. Chết Phù Quang đại hội hắn đã thua Diệp Huyền, trong lòng của hắn cũng thập phần khó chịu đã sớm muốn dạy dỗ Diệp Huyền, thời điểm này tự nhiên không thể chờ được và tiến lên xung phong nhận việc. "Tốt, giao giao hỏa này cho ngươi, chú ý một chút." Từ Lương cười lạnh, nghĩ đến lúc trước Diệp Huyền thi triển ám khí cho nên hắn cũng cảnh báo một tiếng. "Yên tâm tốt, một xác rồi mà thôi, xem đệ tử hành hạ hắn tới chết như thế nào." Chu Lương cười cười lạnh lùng, hắn tiến lên phía trước, nghĩ đến Diệp Huyền bày ra thực lực tại phủ Quang Bí cảnh, Chu Lương không có giữ lại, huyền lực tứ gia đỉnh phong vận chuyển tới cực hạn, một đại diệt sinh tử thủ xuất hiện. Tát khí nồng đậm xuất hiện trong lòng bàn tay Chu Lương, hóa thành trường ảnh màu đen vô cùng đáng sợ. Đại diệt sinh tử thủ chính là một môn trường pháp cực kỳ nổi danh của huyền cơ tông. Nó là vũ kỹ thiên phẩm, cực kỳ khó luyện, nhưng một khi luyện thành uy lực kinh người, bên trong ẩn chứa sinh tử khí có thể nhanh chóng phá hủy huyền hải và huyền lực của đối thủ, lập tức cướp đoạt tính mạng đối phương, cho nên mới gọi là đại diệt sinh tử thủ. Kỳ là một đệ tử liên minh 13 nước. Tuy Diệp Huyền bày ra thực lực đánh bại Cát Lợi Huy và Thái Tín là hai thiên vũ sư tứ gia đình phong nhưng Chu Lương xem ra không đáng nhắc tới. Lúc Trường ảnh sắp đánh chúng Diệp Huyền, Diệp Huyền từ đầu tới cuối không nhúc nhích, trong đôi mắt của hắn bắn ra một tia hàn quang. Xem bộ dạng con rùa rút đầu của ngươi trong phủ quang bí cảnh còn tưởng rằng ngươi thông minh hơn đám người Loan Hồng một ít, hiện tại xem ra ngươi cũng không thông minh hơn điểm nào. Hiện tại đi xuống địa ngục với bọn chúng đi. Diệp Huyền lạnh lùng nói một câu, đột nhiên hắn đánh ra một trường. Bắc Minh Huyền công côn trường nhìn thấy hàn quang trong mắt diệp huyền đột nhiên đôi mắt chu lương chấn động vài cái trong nội tâm sinh ra bất an và sợ hãi hắn nói lời này là có ý gì chẳng lẽ ba người loan hồng đều bị hắn giết không đợi chu lương kịp nghĩ nhiều bàn tay của diệp huyền đã va chạm với bàn tay của hắn oanh một tiếng nổ nặng nề vang lên đại diệt sinh tử thủ tỏa ra sinh tử khí bị trưởng uy của diệp huyền đánh tan toàn bộ xảy ra chuyện gì tại sao thiên vũ sư tứ gia đình phong lại có uy thế khủng bố như vậy chu lương sinh thời chưa từng nhìn thấy vụ kỹ cường đại như thế. Hắn cảm giác mình như con thuyền nhỏ trên biển lớn, lúc này đối mặt với uy thế không thể chống cự, hắn gần như sắp phần thân toái cốt. Một thiếu niên 17-18 tuổi làm sao lại nắm giữ vũ kỹ cường đại như thế? Cảm giác được côn trưởng mang tới lực lượng bành trướng, đám người Chu Lương hoảng sợ, muốn lui thân phòng thủ nhưng đã quá chậm. Diệp huyền làm sao có thể thả hắn đào thoát? Huyền lực cường đại dễ dàng đánh thẳng vào ngực Chu Lương, huyền lực phòng ngự của Chu Lương lập tức chia 5 xe 7, anh, thân thể của hắn bay ra ngoài máu tươi bắn tung té không chung, hắn như bao vải rách bay ra ngoài, ánh mắt ảm đạm không còn sinh khí. Chu Lương, lúc Diệp Huyền thi triển côn trường, Từ Lương chính đã cảm thấy không đúng, hắn vội vàng sông lên, nhưng không kịp nữa rồi, hắn chỉ có thể chờ mắt nhìn Chu Lương bị một trường của Diệp Huyền đánh chết. đến tận đây bốn đệ tử Huyền Cơ Tông phái tới Liên Minh 13 nước đều vẫn lạc, không một tên nào may mắn sống sót. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Từ Lương nổi giận gầm lên một tiếng, thả người đánh tới. Đại lãng quyết. Bỗng nhiên chiến đao trong tay hắn bộc phát lực lượng bành trướng đáng sợ, ánh đao như thủy triều trôn vùi tất cả, lúc này đi thế hủy diệt bao phủ Diệp Huyền vào trong. Chu lương chết cũng làm cho từ lương triệt để phẫn nộ, hận không thể một đao chém giết Diệp Huyền tại chỗ. Boang! Long văn kiếm bên hông ra khỏi vỏ, đôi mắt Diệp Huyền như hàn quang, trường kiếm run run. Tiếng long ngâm vang lên, long văn kiếm hóa thành một đạo hào quang màu xanh va chạm với ánh đao màu đen đang bay tới.